Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 77 chương 761 Cậu ấy đây rồi. Đem so với việc trước kia lãnh đạo bên trên xuống thị sát trả ma nào thèm quan tâm. Lần này không ít người đứng bên đường nhìn, còn chỉ cho bàn tán rất sôi nổi. Lãnh đạo trường hiểu. Đám sinh viên này chủ yếu muốn tới nhìn Lý Minh Thạch. Lúc này số người dùng cơ quan đã lên tới 5.000 vạn. Phải biết rằng vào năm 2000, số máy tính kết nối Internet ở Trung Quốc chỉ có 700 vạn. Con số này có nghĩa là gần như mỗi máy tính kết nối mạng ở Trung Quốc đều có cải cơ quan. Nếu nói tới sức ảnh hưởng của cơ quan bây giờ tới giới trẻ thì khó nói hết. Không phải ai cũng có di động hay máy nhắn tin. Nhưng gần như ai cũng có một số cơ quan vì cùng với việc quá nét mọc lên như nấm khắp nơi, có số cơ quan để nhắn tin liên lạc trở nên thiết yếu và tiện dụng. Hơn nữa, không ít nam nữ thông qua phần mềm này phát triển câu chuyện từ trên mạng ra ngoài đời, không khác gì tiểu thuyết. Mỗi khi cơ quan có vấn đề gì, ví như đứt kết nối bất ngờ, chẳng may nhấn phải quảng cáo, hay lời thổ lộ với nữ sinh gửi đi không nhận được, mọi người đều ân cần hỏi tham lý minh thạch. Thế nên ai cũng muốn nhìn mặt ngang mũi dọc hắn là bình thường. Chuyện này trong mắt lãnh đạo trường và chính phủ thì khác hẳn, thấy nở mày nở mặt lắm, trước kia đi khảo sát chỉ là quy trình lấy lệ. Cùng lắm tổ chức phát biểu hội trường thì huy động được sinh viên tới nghe, nếu không chẳng ai quan tâm. Giờ được chú ý thế này, ít nhất làm cuộc khảo sát sinh động hơn, bầu không khí khác hẳn. Lý Tĩnh Bình tới Nam Châu nhậm chức chưa lâu, việc đầu tiên là trên hội nghị công tác chính phủ, tuyên bố phương châm muốn toàn lực thúc đẩy công tác kiến thiết hệ thống sáng nghiệp mà Đại học Trung Nam là nơi có lực lượng nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước, là hạch tâm trong đó. Để tận dụng sức mạnh của Đại học Trung Nam, Lý Tĩnh Bình đề xuất phương án chính phủ và nhà trường cùng doanh nghiệp tạo ra phòng thí nghiệm liên hợp, thúc đẩy hợp thể học tập nghiên cứu và thực nghiệm, lấy bồi dưỡng nhân tài làm mục tiêu. Hôm nay Lý Tĩnh Bình muốn khảo sát rất nhiều nơi, trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm sáng nghiệp cho Đại học Trung Nam lời khẳng định cao độ. Sau khi tới thăm các đơn vị nghiên cứu tương quan xong lãnh đạo thành phố liền tới hội trường. Có đạt được ý hướng hợp tác hay không chính là lúc này, theo phản hồi những người đứng xem thì ai nấy rất vui vẻ, chuyến khảo sát diễn ra rất tốt. Nhân viên nội bộ thì thêm vài phần kỳ vọng, với một số hạng mục không dính líu gì tới công nghệ không hy vọng cơ quan tìm mình hợp tác rồi. Nhưng phó thị trưởng hứa sẽ có trợ giúp tài chính cũng như giải quyết một số vướng mắc chính sách. Tuy thế cơ quan muốn cùng đoàn đội nào hợp tác, chuẩn bị hợp tác nghiên cứu hạng mục gì là tiểu điểm bàn tán. Mọi người đều đang hóng tin. Hoàng bối là người nhiệt tình tác thành sự hợp tác này nhất, ý nghĩa của việc đưa tài chính ngoài trường vào có lợi ích ra sao không cần nói. Quan trọng hơn nữa đây không phải những khoản hỗ trợ muối bỏ biển của chính phủ, chia đều ra trả được vài đồng. Vì phía cơ quan tiết lộ, bọn họ muốn đầu tư 3.000 tới 5.000 vạn vào chuyện hợp tác với Đại học Trung Nam. Cụ thể lấy được bao nhiêu thì phải xem năng lực của bọn họ. Kinh phí nghiên cứu hàng năm của Đại học Trung Nam là 500 triệu, ở trong nước thế đã là cực nhiều. Nhưng cũng phải nhìn thấy, năm nay trường có 1.500 hạng mục, tính ra bình quân mỗi hạng mục được chưa tới 34 vạn. Nếu có thể lấy được 3.000 đến 5.000 vạn của cơ quan, sẽ vô cùng khả quan. Đấy là chưa nói tới mô hình này thành công sẽ thu hút thêm nhiều xí nghiệp. Sẽ là bước ngoặt để đưa Đại học Trung Nam lên tầng cấp mới, lúc đó ngoài Thanh Hoa Bắc Đại người ta sẽ phải nói tới Trung Nam. Vì thế, chuyện hợp tác với cơ quan thành công hay không vô cùng trọng yếu. Sau Lý Tĩnh Bình phát biểu, tới lượt Lý Minh Thành ở hội trường phát biểu tán dương tinh thần văn, hóa nề nếp của Đại học Trung Nam trực tiếp tuyên bố cơ quan có ý hướng đầu tư đợt đầu 8.000 vạn, cùng Đại học Trung Nam xây dựng phòng thí nghiệm nhiều tầng, cao tầng trường học nghe mà nín thở. 8.000 vạn, đây là khái niệm gì cơ chứ? Tim hoàng bồi đập kịch liệt một hồi. Ngay cả hiệu trưởng Chu Hoa Thanh ở bên cạnh phải động lòng tới run cả tay. Những người tham gia hội nghị choáng váng, té ra xí nghiệp Internet giàu cỡ đó cơ à Có điều hoàng bồi và Chu Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại, phàm chuyện gì cũng có một chữ nhưng. Vì trường học dù có cung cấp nhiều hạng mục nghiên cứu cùng bản quyền phát minh, chắc gì thỏa mãn được nhu cầu của xí nghiệp. Ở phương diện này họ là bên A. Cho dù ký hợp đồng rồi, đến khi thực thi, số tiền thực sự cầm vào trong tay chưa chắc gì. Nghe thì hấp dẫn lắm, nhưng bọn họ đợi chữ nhưng. Quả nhiên là có một chữ nhưng. Ngay sau đó Lý Minh Thạch nói, đối với việc đầu tư và phân chia tài chính cho Đại học Trung Nam, chúng tôi đã có nghiên cứu và thảo luận trong nội bộ rồi. Hơn nữa trước đó thông qua loạt kiểm tra đánh giá, đồng thời hợp tác tương quan, chúng tôi rất hài lòng. Cho nên các anh thực ra có mục tiêu cụ thế. Chu Hoa Thanh phấn chấn, Tổng Giám đốc Lý nhìn chúng đội ngũ nào? Nói thật là số tiền vừa rồi cũng là hôm nay tới Đại học Trung Nam trải qua nghiên cứu tôi mới lâm thời tăng thêm. Về phần người chịu trách nhiệm đội ngũ thì tôi đã thông báo, giờ hẳn là đang trên đường tới đây. Bên Đại học Trung Nam yên tâm hẳn, nếu sĩ nghiệp đã có mục tiêu xác định, vậy chuyện này càng chắc chắn hơn vì tránh được nhiều chuyện có sát tìm hiểu, có thể đi thẳng vào giai đoạn hợp tác. Hoàng bồi cười ha hả, Tổng Giám đốc Lý đừng làm người ta hộp hộp thế, có phải là đội ngũ của giáo sư Trần Dược? Không sao, vậy giáo sư Trương Thần Thanh, nếu là ông ta, tôi thế nào cũng phải mắng một trận, chuyện tốt như thế lại giấu tôi. a ha ha, hiệu trưởng Hoàng, đã đợi tới lúc này thì đợi thêm chút nữa đi, tôi tin cậu ấy sẽ tới ngay thôi mà. Ai thì cũng là người đại học Trung Nam thôi, mọi người đều thoải mái vui vẻ chờ đợi, chuyện này coi như chắc 7-8 phần rồi, thì ra người ta có khảo sát trước mới đầu tư. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Hiệu trưởng Chu Hoa Thanh ra hiệu cho thư ký ra mở, ánh mắt mọi người di chuyển về phía đó. Rồi một thanh niên trẻ ăn mặc thoải mái, dáng vẻ có chút lười nhác đi vào. Trong phòng hội nghị tức thì ngạc nhiên, người không biết thì nghĩ là sinh viên nào đó tới truyền tin chẳng hạn. Sau đó chuyển sang náo động vì Lý Minh Thạch cười ha hả đi về phía cậu ta, chẳng lẽ nào là người hắn vừa nói. Không phải quá trẻ à. Trương Tùng Niên trước đó và Lý Minh Thạch tiếp xúc đã biết Trình Nhiên và Lý Minh Thạch quan hệ không tầm thường. Ở phía bên kia Lý Tĩnh Bình thần sắc bình thường, tựa hồ sớm dự đoán được. Chấn động nhất là cao tầng đại học Trung Nam, hoàng bồi cầm cốc trà lên uống hết luôn, hai mắt lồi ra như mắt trâu, nhìn một cảnh không hề khoa học này. Lý Minh Thạch rời chỗ đi ra, nhiệt thành vỗ vai Trình Nhiên, giọng hồ hởi, cậu ấy đây rồi, nói thật, khi gặp người sáng lập phòng công tác, Là chàng trai trẻ như thế. Tôi cũng có tâm tình giống các vị vậy, còn nghĩ chắc là cậu ta mặt non có khi 2526 hoặc là đại diện cho vị giáo sư nào đó không tiện gặp mặt. Trình nhiên hơi trừng mắt, ý nói anh diễn chơi quá rồi đấy. Lý Minh Thạch mặc kệ mặt mũi trình nhiên khó coi, ra sao nhiệt tình thể hiện tài năng viết thư tình một thời của hắn. Sở dĩ vừa rồi không nói ra, chính là để mọi người hiểu được tâm tình của tôi khi đó. Đây là niềm vui bất ngờ mà trường quý vị dành cho tôi. Mạng Internet là sản nghiệp mới, là thứ mới, tương lai của nó là vô hạn. Trên lịch sử phát triển ngành công nghệ thông tin đã xuất hiện rất nhiều thiên tài. Họ, họ còn trẻ đã làm ra những thành tựu trói sáng, xong đều ở nước ngoài. Đôi khi tôi nghĩ, vì sao nước ta không có? Đương nhiên tôi không nói nhân tài ở học thuật. Phương diện này trường quý vị có rất nhiều. Tôi nói tới người có thiên phú tổ chức. Quyết sách nhạy bén với ngành nghiệp, may mắn thay tôi đã tìm được người như thế ở Đại học Trung Nam, chính là cậu ấy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 762 Ai mới là người chi phối? 1. Đây là đánh giá rất cao. Khiến nhiều người không biết Trình Nhiên liền nhón chân nhìn, lúc nãy nhìn chỉ có một cảm giác trẻ, không quá để ý, giờ cả điểm bình thường nhất trên người Trình Nhiên cũng thành không tầm thường. Không ít người gật gù, quả nhiên nhìn là biết nhân vật có bản lĩnh. Lãnh đạo Đại học Trung Nam nghe được chắc nhổ vào mặt, bản lĩnh quá đi chứ, từ lúc cậu ta chưa vào trường đã ẩm ý rồi, tới nay chưa dứt đây, mấy hôm trước Thành đánh nhau. Người phía Đại học Trung Nam im lặng, nếu là Trình Nhiên... E chuyện này không kết thúc êm đẹp đâu Không rõ hoàng bồi phản ứng thế nào Chỉ sợ lộ mâu thuẫn cho bên ngoài biết thì hỏng Chỉ có năng lực Chưa chắc đủ tiêu chuẩn để chúng tôi lựa chọn Lý Minh Thạch kệ bầu không khí kỳ quái Một mình thao thao bất tuyệt Quan trọng là nhân phẩm Tôi biết Vì đội ngũ hợp tác với chúng tôi Phía quý trường lo sinh viên của mình Sớm tiếp xúc với thương nghiệp mà nảy sinh vấn đề Nên tiến hành thầm tra họ Biết ngay mà Phía đại học Trung Nam không ngồi yên được Bọn họ vô tình nhìn về phía hoàng bồi, khiến ông ta như ngồi trên bàn trông. Trong quá trình quý trường kiểm tra, vì liên quan tới hợp đồng bảo mật, đội ngũ của cậu ấy vì bảo vệ tinh thần hợp đồng. Cho dù bị phía trường học gây áp lực, thậm chí là bị xử phạt, rồi đối mặt với nguy cơ đuổi học, cậu ấy và đội ngũ của mình cũng không làm trái hợp đồng. Tất cả mọi người đều giữ vững phòng tuyến, đây là phẩm chất đáng quý trong thời đại này. Lại còn có chuyện này à? Người không biết chuyện thì ghé tay nhau dò hỏi, người biết chuyện thì hoang mang. Sao Lý Minh Thạch lại trực tiếp nói ra như vậy? Trường hợp này không phải nên giữ hòa khí giải quyết phạm vi nhỏ sao? Sau đó mọi người nhận ra, phía cơ quan đang bày tỏ sự bất mãn. Đương nhiên thôi, bọn họ đã có ý hợp tác sâu rộng với trường, không thể chỉ khảo sát qua loa được. Hiệu trưởng Chu Hoa Thanh quay sang Hoàng Bồi, nhíu mày hỏi, chuyện này là sao? Cái gì mà đuổi học với kiểm tra gì thế? Thời gian qua tôi không ở trường, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng bồi lúc này không khác gì có người dí dao sau lưng, toát mồ hôi, nhưng bề ngoài gượng cười, trường học căn cứ vào quy định có quyền kiểm tra giám sát hội nhóm. Phát hiện sổ sách bọn họ có chênh lệch, có điều che giấu, cho rằng có hành vi vi phạm quy định thương nghiệp, không ngờ là thế này. Ông ta không nói còn đỡ, nói ra một cái quan viên chính phủ ngạc nhiên, tức là anh kiểm tra sổ sách mới phát hiện vấn đề, rồi sau đó mới xin nghi ngờ. Chứ không phải anh nghi ngờ nên kiểm tra. Thế thì ngay từ đầu anh vì cái gì mà đòi kiểm tra sổ sách của người ta. Nên nhớ ngay cả cơ quan thực thi pháp luật phải có chứng cứ có hoài nghi mới được kiểm tra. Đây là trường học đấy. Chẳng lẽ vị phó hiệu trưởng này nhìn chúng đội ngũ giá trị mấy nghìn vạn kia tiến hành chèn ép? Lý Tĩnh Bình hiển nhiên cũng có suy nghĩ đó. Có cái nhìn thiếu thiện cảm với Hoàng Bồi. Xong ông ta nói ra lại khác, hiệu trưởng Hoàng vì chức trách. Lo sinh viên trong trường đi vào ngã rẽ, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, dựa theo quy định thẩm tra có thể hiểu. Có điều quá nóng vội rồi, trước khi xác định tính chất vấn đề đã xử phạt, dù có là vung gậy dọa sinh viên không lời, liệu có hơi quá hay không? Hoàng bồi mặt đỏ bừng, Lý Tĩnh Bình nói như đùa, nhưng trong lời nói hóm hình kèm ý phê bình, ông ta từ chính phủ mà ra. Biết hôm nay phải hóa giải ngay ấn tượng xấu của lãnh đạo, nếu không càng để lâu càng bất lợi. Thị trưởng phê bình phải ạ, công tác của tôi có hơi sơ sài. Quay sang phía Trình Nhiên, Trình Nhiên, chuyện này do tôi giám sát không tới nơi tới chốn trong quá trình thẩm tra có hành vi quá giới hạn, tôi xin lỗi em. Trình Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Lý Minh Thạch không có phản ứng gì, coi lời ông ta như không khí, bầu không khí thoáng chốc có chút lúng túng. Nhiều người có cảm giác lạnh lưng, chàng trai không hiền lành này không vừa đâu. Không biết ai bốp bốp vỗ tay vài cái, Sau đó cả phòng vỗ tay rào rào, cười nói hỉ hả, coi như che lấp đi không khí xấu hổ này. Một sinh viên sáng lập ra hiệp hội trong trường, nhưng vì tham gia hoạt động thương nghiệp bị thẩm tra, nhìn có vẻ là bi kịch. Thậm chí bị uy hiếp xử phạt, nhưng kiên trì không công khai hợp đồng được bảo mật, từ đó nhận được đầu tư trị giá ngàn vạn. Thực sự quá kịch tính, cứ như trong phim vậy. Nếu không phải liên quan tới thể diện Đại học Trung Nam, báo chí muốn tung tin này khắp nơi... Người đại học Trung Nam thì biết, Hoàng Bồi tuy không phải là lãnh đạo loại hình học giả thanh cao, thà gãy không uốn lưng. Vì ông ta xuất thân hành chính, ông ta là người nghiêm khắc, tuyệt đối không phải là khúc xương mềm, nhưng không hiểu lợi ích không biết đấu đá làm sao mà ngoi lên được vị trí này. Thứ khiến ông ta thay đổi nhanh như vậy, thái độ của Lý Tĩnh Bình chỉ là một phần, trọng điểm là số kinh phí kia kìa. Trước mặt thị trưởng xin lỗi một câu có là gì? Mất tí thể diện nhưng tiền ào ào chảy vào túi mới là sự thực. Vài người không khỏi phục lão hoàng. Nếu như ông ta vì cứng đầu mà khiến cơ quan đi tìm một trường khác hợp tác, thế mới bị chế nhạo, bị người ta khinh bỉ, 8.000 vạn dân tận miệng mà ông ta để rơi mất, tội đó ông. Ganh chắc rồi, sau này người trong trường nhìn thấy ông ta sẽ nhổ một bãi nước bọt. Dù tiền chủ yếu đầu tư cho đội ngũ của trình nhiên, nhưng mà nhân viên nghiên cứu vẫn là của Đại học Trung Nam, chạy đi đâu mà mất. Ông ta vì việc chung mà hạ mình, xin lỗi công khai một đứa sinh viên, đáng phục. Tiếng vỗ tay kia có một phần là bội phục lão hoàng đấy, thế nhưng khi tiếng vỗ tay lắng xuống, hoàng bồi phát hiện ra trình nhiên không có phản ứng giống mình dự liệu. Thằng nhãi đó mặt mày thản nhiên, chẳng vì một phó hiệu hạ mình xin lỗi mà cảm động hay, biến can qua thành ngọc bạch, phát biểu vài câu đại ý mình cũng có sai sót, sau đó vạn sự tốt đẹp. Thậm chí y cũng chẳng tỏ ra hả hê đắc ý vì xoay chuyển tình thế. Hoàng bối nhận ra, chuyện này phiền rồi, thằng nhóc đó không dễ chung sống, xem ra kéo được khoản tài trợ này về cũng không có phần của mình. Chúng tôi áp dụng hình thức hạng mục ủy thác, lấy phòng thí nghiệm liên hệ mật thiết giữa hai bên. Người ủy thác hạng mục này là Trình Nhiên, phòng thí nghiệm đặt ở khoa vi tính, do Ủy ban khoa thành lập tiến hành giám sát và quản lý. Phía chúng tôi hứa mỗi năm cung cấp kinh phí không dưới 2.000 vạn Ít nhất duy trì 4 năm do người ủy thác phân phối, đồng thời kế hoạch hàng năm báo lên khoa. Sau khi đội ngũ nghiên cứu ra thành quả, nếu tạo thành lợi ích 50% sẽ được chuyển hóa thành thu nhập phân phối cho đội ngũ nghiên cứu, công ty cơ quan lấy 50% còn lại. Nếu có lợi ích vô hình như về giá trị thương hiệu, bản quyền sở hữu, vẫn dựa theo tỷ lệ 50-50 hoặc là dựa theo mức độ cống hiến tiến hành phân phối. Hai bên bắt đầu đi vào chi tiết cụ thể hơn, tất nhiên là ý hướng chung. Thêm bớt sẽ do đội ngũ đàm phán tranh thủ. Hoàng bồi nhắm đúng điểm này lên tiếng, tôi không đồng ý chủ thể hạng mục do người ủy thác phân phối. Trình nhiên còn quá trẻ, sao có thể nắm khoản kinh phí lớn như vậy? Cả trường đang nhìn vào, khoản tiền này đấy, nếu do trình nhiên phụ trách, chẳng phải mọi phương diện do thằng nhãi đó kiểm chế, ông ta muối mặt xin lỗi cơ mà. Lý Minh Thạch mỉm cười, chúng tôi phái chuyên gia liên quan tới giúp cậu ấy lập dự toán kinh phí. Ngoài ra còn có Ủy ban khoa phụ trách giám sát, nếu Hiệu trưởng Hoàng lo phân phối quản lý tài chính có vấn đề thì không cần. Người Ủy thác chỉ cần hiểu được phương hướng nghiên cứu các đội ngũ là chính, ý tôi không phải thế. Hoàng bồi nhìn Trình Nhiên với ánh mắt hiền từ, Trình Nhiên trước đó đâu có kinh nghiệm, nên rèn luyện thêm, tránh đi vào ngã rẽ. Lý Minh Thạch xuất thân kỹ thuật, là con mọt sách, nhưng mấy năm qua bắt đầu đi lên từ đội ngũ nhỏ tới dẫn dắt công ty gần trăm nhân viên sớm không đơn giản như trước. Ung dung đối phó, mạng Internet là sản nghiệp mới, ở trên con đường là tất cả mọi thứ đều là chưa từng xuất hiện, không có con đường cũ để theo. Nếu hiệu trưởng hoàng sợ chính nhiên đi vào ngã rẽ, kỳ thực ai cũng có thể đi vào ngã rẽ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trường hợp đội ngũ hợp tác đi vào ngã rẽ rồi. Nếu không mang quyết tâm chấp nhận thất bại thì không thể khai phá cục diện mới, vì thế chúng tôi chọn người mình có thể tin tưởng. Trình nhiên đã chứng tỏ phẩm chất của cậu ấy Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 763 Ai mới là người chi phối Ai Vậy còn lợi tích từ thành quả nghiên cứu thì sao Nếu phân phối giữa các anh và đội ngũ nghiên cứu thì nhà trường thế nào Chúng tôi không có gì à Hoàng bồi bằng câu này muốn lôi kéo cả trường về phía mình, chống lại việc trình nhiên nằm quyền khống chế hạng mục, để mọi người thấy. Ông ta mới là người đại diện lợi ích cho trường, trình nhiên từ đầu tới giờ chỉ im lặng, lúc này lên tiếng, lợi ích của trường có thể chia ra từ cống hiến của đội ngũ, có thể lấy 10%, có tiếng ồn ảo khai khẽ. Chu Hoa Thanh không tỏ thái độ, thong thả uống trà, ông ta rất ít khi tham dự vào quản lý cụ thể ở trường học. Hiệu trưởng Đại học Trung Nam chỉ là một trong chức vị của ông ta mà thôi, các phó hiệu trưởng phân quan mới là người đảm nhận chức trách trong trường. Ông ta chỉ cần lên tiếng định đoạt. Hoàng bối cười lạnh trong lòng, đối diện với trình nhiên, ông ta không cần khách khí gì cả, dù sao trở mặt cũng trở mặt rồi. Mất mặt cũng mất mặt rồi, cần làm gì vẫn làm nấy, 10% là quá ít, không có thành quả, vậy thì không có ích lợi gì sao. Hiện trường xuất hiện mùi thuốc súng. Các phó hiệu trưởng... Chủ nhiệm hay viện trưởng khác không tiện phát ngôn tranh luận với Trình Nhiên, huống hồ có hoàng bồi làm kẻ ác bọn họ chẳng sợ mất phần. Thế là trong mắt mọi người, cục diện trở thành chàng thanh niên kia biện luận với phó hiệu trưởng. Hoàng bồi công kích Trình Nhiên còn trẻ không có kinh nghiệm, dẫn tới thành quả nghiên cứu không cao, hợp tác như thế nhà trường không có nhiều lợi ích. Trình Nhiên phản bác, khi phòng thí nghiệm lập nên, tài trợ của xí nghiệp sẽ là chủ yếu, đầu tư thiết bị thí nghiệm tiên tiến, cùng phần mềm hệ thống. Lập nên một phòng thí nghiệm tiên tiến, nhà trường có một nơi dùng cho nghiên cứu huấn luyện, đây là tài sản cố định thuộc về nhà trường. Trường học bớt đi được chi phí đầu tư trang thiết bị, giáo viên sinh viên trong trường có cơ hội tham gia vào nghiên cứu thí nghiệm. Từ đó sinh ra loạt lý luận kỹ thuật, nhiều luận văn mang sức ảnh hưởng từ trường ta mà xuất hiện, giúp nâng cao danh tiếng của trường ta. Lợi ích sẽ là không tốn tiền quảng bá cũng thu hút được các nhà đầu tư khác, thu hút thêm nguồn sinh viên yếu tố. Hiệu trường Hoàng so sánh lợi ích này ra sao. Chiêu này đánh trúng chỗ hiểm rồi, nhiều người có mặt ở hiện trường tán đồng. Đây là giá trị vô hình khó mà đong đến. Nếu chỉ nhăm nhăm tính từng đồng từng xu lợi ích hạng mục, thì tầm nhìn hơi. Hạn hẹp rồi. Hoàng bồi nhất thời không thể phản bác được câu này. Lý Minh Thạch lên tiếng phụ họa, nếu phòng thí nghiệm có thể khai phát ra thành quả trọng đại mang tính đột phá. Chúng tôi có thể cùng phía quý trường nộp đơn lên xin làm hạng mục trọng điểm quốc gia. Khi đó thành quả là nhà trường và xí nghiệp cùng hưởng. Từ tới không chỉ có đội ngũ do trình niên phụ trách, chúng tôi sẵn sàng lập quỹ hỗ trợ cùng trường, giá trị 500 vạn, để dành cho các hạng mục khác. Hoàng bồi lại lần nữa không thể nói gì. Giờ ông ta thực sự không coi trình niên là sinh viên đại học bình thường nữa. Thằng nhãi này lặng lẽ lợi dụng thành ý của xí nghiệp, uy hiếp trường học. Để tình huống phát triển lợi nhất cho y, trường vẫn có lợi ích, lớn là khác, nhưng không có quyền chi phối kinh phí tức là phó hiệu trưởng như ông ta đột nhiên mất đi một quyền lực lớn. Nhưng nếu không đồng ý, bọn họ thậm chí chẳng có được cái gì. Cái bánh lớn thế kia trôi mất, ông ta không gánh nổi trách nhiệm nữa rồi, nhìn về phía Chu Thanh Hoa. Chu Thanh Hoa quay sang Lý Tĩnh Bình, thị trưởng có ý kiến chỉ đạo gì không? Lý Tĩnh Bình thông thả nói, về nguyên tắc tôi tôn trọng ý kiến hai bên, thành phố sẽ hỗ trợ phù hợp nhất. Chu Hoa Thanh nhìn quanh một vòng, không thấy ai có ý kiến gì thêm, Tuyên bố Tổng Giám đốc Lý Vậy tôi đại biểu Đại học Khoa Kỹ Trung Nam Đồng ý với bộ khung hợp tác này Tiếp theo chúng ta sẽ cử người soạn hợp đồng chi tiết Rồi dưới sự dẫn dắt của chính phủ thành phố Tổ chức lễ ký kết Nhiều người nhìn về phía Hoàng Bồi Hẳn là ông ta vấp ngã cú này Bót ức tới không nói lên lời rồi Thế nhưng tâm tình Hoàng Bồi không đến nỗi tệ như vậy Ngược lại còn thầm thở vào Lãnh đạo bên trên nhìn vào chuyện này Họ sẽ thấy gì Thấy thành quả thôi Thấy ông ta đưa về 8.000 vạn đấy Lại còn Lý Minh Thạch hứa tăng thêm mỗi năm 500 vạn Đều là nhờ ông ta nỗ lực đấu tranh Thậm chí không Ngại hy sinh thể diện vì trường Càng phải chịu nhiều ấm ức Tức là công lao của ông ta càng lớn Thằng nhãi kia nghĩ chỉ mình nó mới biết lợi dụng tình thế thôi chắc Lý Minh Thạch tới Nam Châu khảo sát nghiên cứu Hợp tác với Đại học Trung Nam Trình nhiên đương nhiên cũng không phải đem tiền ra đốt Để lấy chút ảnh hưởng trong trường Nhờ vào ảnh hưởng lối từ lĩnh vực, kênh tiêu thụ thông suốt, thúc đẩy kế hoạch avatar, cộng đồng chơi game từ đó chuyển sang làm thành viên cộng đồng ảo, khiến thu nhập cũng tăng thêm, làm tiền mặt lưu động của cơ quan hiện giờ lên tới 8.000 vạn. Thế nên Lý Minh Thạch mới có cơ sở hô lên con số 8.000 vạn, phần tăng thêm. Tất nhiên thực sự tạo lập quan hệ hợp tác, số tiền này sẽ phân theo đợt, huống hồ quyền chi phối kinh phí còn nắm trong tay trình nhiên. Nói cách khác đi một vòng lại quay về bản thân mình thao tác rồi, chẳng qua thay đổi hình thức. Có số tiền hợp tác này còn kéo được Lý Tĩnh Bình và Trương Tùng Niên lên thuyền. Lợi ích lớn nhất của Đại học Trung Nam chính là sau khi những hạng mục này làm ra thành quả, bọn họ mới có được danh tiếng giới học thuật và lợi ích sản nghiệp. Như vậy tránh được vấn đề lực cản hay trì trệ trong quá trình hợp tác. Vì họ chưa có tiền, muốn có lợi ích, họ phải tiếp tục nỗ lực. Nếu giao số tiền này do Hoàng Bồi chi phối, sẽ có rất nhiều va chạm xảy ra. Bất kể thế nào, kết quả đạt được khiến người có mặt ở đây có cái nhìn hoàn toàn mới. Lý Minh Thạch tới Đại học Trung Nam khảo sát, mạnh tay tung ra khoản đầu tư lên 8.000 vạn, còn không ngần ngại tăng thêm 500 vạn mỗi năm. Đây là thông tin lớn cho báo chí khai thác. Lý Tĩnh Bình là người giới thiệu cơ quan tới với Nam Châu, có được chính tích đầu tiên, Đại học Trung Nam đặt ở khu Nam, Trương Tùng Niên đương nhiên cũng có lợi. Ở phương diện Đại học Trung Nam, Người phụ trách các đội ngũ thông qua mối quan hệ của mình, chú ý sát sao cuộc hội đàm 3 bên quan trọng. Kia, mặc dù không tới mức đợi gạo bỏ vào nổi, nhưng liên quan tới kinh phí mà, ai chê ít đâu. Không ngờ tin tức chờ đợi được lại mang tính bùng nổ như vậy. Đội ngũ sinh viên khoa vi tính do trình nhiên dẫn dắt được công ty cơ quan nhìn chúng rồi. Có ý định đầu tư 4 năm hơn 100 triệu để cùng xây dựng phòng thí nghiệm. Lão Hoàng tranh quyền phân phối kinh phí với người ta không xong, mất hết thể diện. Nghe bảo phía cơ quan và Trình Nhiên đã đạt thành ý hướng từ trước rồi, nhà trường rất bị động, thấy bảo là do nhà trường nhiều lần nhắm vào hội Thiên Hành, nên khi đàm phán họ không gọi theo đàm phán riêng rẽ. Lão Hoàng quả này gây tội lớn, đội ngũ của Trình làm sao có giá trị lớn như thế? Rốt cuộc bọn họ đã làm cái gì? Không phải đã làm cái gì, mà là muốn làm cái gì, phải có cái gì đó người ta mới nhìn chúng như thế chứ. Ý hướng đầu tư quá cao rồi. Khó tin lắm, đợi tới khi tiền vào tay hãng nói. Đội ngũ do một đứa sinh viên lập nên thì bằng vào cái gì có giá trị lớn như thế. Bọn họ làm ra được thành quả gì đáng kể chưa? Thôi đi, đừng có mà ghen tị với người ta, kinh tế Internet là thế đấy. Cả thế giới đang phát triển ẩm ẩm kia kìa, đây không phải lĩnh vực cậy sống lâu lên lão làng được đâu. Người ta là ai? Tổng giám đốc của cơ quan, nhãn quang của người ta kém anh chắc. Tưởng người ta chê tiền nhiều quá ném tiền đi làm từ thiện chắc. Bộ phận kế hoạch của họ chắc chắn có chiến lược rồi. Thứ anh không nhìn thấy không có nghĩa là họ không nhìn thấy, nói không chừng có kỳ tích sắp xuất hiện ở trường chúng ta đấy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 764 Gió hưu hưu hề 1 Trong văn phòng đoàn trường, Phó Bí Thư cố Chính Thanh đang cùng thành viên hội sinh viên chỉnh lý tư liệu, một giáo viên khác tên Lương Khôn đi vào. Văn phòng đoàn trường dùng chung, những người khác lên tiếng chào, Lương Khôn cười đáp lại, Trương Tĩnh cũng tới giúp thầy cô à Trương Tĩnh là một trong số người đang chỉnh lý tư liệu, cười với hắn. Lương Khôn không để ý nhiều, chỉ chỉ bên ngoài, vừa đi vừa nói, anh biết chuyện xảy ra ở phòng hội nghị hôm nay chưa, đứa sinh viên tên Trình Nhiên lập ra hội thiên hành ấy nhớ không bị triệu tập rồi trước đó có hạng mục tiếp nhận bên ngoài bị thẩm tra đó kết quả là làm cho cơ quan giờ tổng giám đốc cơ quan và trường ta đã đạt được ý hướng hạng mục lớn nghe nói là mấy chục ngàn vạn tương lai giao cho đội ngũ kia làm chuyện này khiến trung tâm nghiên cứu ẩm ý hết cả lên rồi bao người đỏ mắt đội ngũ nghiên cứu của trường ta nhiều như thế sao lại khoan khoan Cô Chính Thanh còn chưa tiêu hóa hết thông tin Anh nói tới cái hội nghị có lãnh đạo xuống thị sát nghiên cứu à? Một đứa sinh viên sao lại ở đó? Tổng giám đốc cơ quan gọi tới đây. Tôi vừa ở viện nghiên cứu số 3 về, chuyện này do chính chủ nhiệm Lạc tham dự cuộc họp về kể lại đấy. Anh ấy nói chắc không sai đâu, đoán chừng mấy ngày nữa là nhà trường sẽ có công bố chính thức. Vậy tức là việc kiểm tra đã kết thúc rồi sao? Phản ứng chậm như thế chứ, bực cả mình, lương khôn hơi gắt, anh nói thử xem. Trong văn phòng một đám sinh viên nhìn có vẻ đang bận rộn làm việc, nhưng lời hai giáo viên kia lọt vào tay không sót một từ, bọn họ ngay còn hiểu nhiều thứ hơn. Vì bình thường phối hợp với trường xử lý ít việc hành chính, bọn họ nghe được động tĩnh của cao tầng, như chính sách, đấu đá trong văn phòng. Tất nhiên ngoài ra bọn họ còn nghe được chuyện trong giới sinh viên, vì thế càng rõ xung đột gay gắt giữa trường học và hội thiên hành lần này. Có thể nói thiếu chút nữa là trở mặt thành thù rồi, mà bên chủ động trở mặt còn là đám sinh viên cơ. Lúc này những sinh viên khóa cao hơn vì lo sợ ảnh hưởng đã rút đi hết, còn lại đều là thành phần trung kiên nhất năm thứ nhất và hai, đều là nghe còn không biết sợ cọp, tụ tập gần 30 người chống lại kiểm tra của trường. Gần 30 sinh viên đem so với 4 vạn sinh viên của trường thì thật không đáng là cái gì hết, nhưng kỳ thực là cơn đau đầu không nhỏ nếu có chuyện xảy ra. Chẳng lẽ liền một lúc xử lý gần 30 người này, Mà với tội đấy chỉ có thể cho thôi học, chuyện ẩm ý lên là cái chắc, cuối cùng mất mặt vẫn là nhà trường. Bây giờ nghe hai giáo viên kia bàn tán như vậy, bọn họ thấy khó tin nổi. Một nữ sinh dùng khỉu tay huyết Trương Tĩnh, đầu cuối xuống nói nhỏ, này, đang nói về trình nhiên kìa. Trương Tĩnh không trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có hồ nước, rừng cây và khu nhà thấp thoáng, tầm nhìn có thể bao quát nửa khu trường. Gió thổi Hưu Hưu hề, huỳnh. Chẳng biết là ai vừa đập cái gì xuống tạo ra âm thanh không nhỏ, dù sao không phải là lần đầu tiên nữa, phòng 409 lúc này thành nơi cực kỳ huyên áo. Thì thoảng bùng lên tiếng cười hoặc âm thanh lạ nào đó, căn phòng 4 người dĩ nhân không đủ chỗ chứa cho gần 30 người tụ tập như thế, một nửa đã phải tràn ra cả hành lang. Dù vậy, thành viên hội thiên hành liên tục đổ về đây, tin tức thông qua diễn đàn trường, thông qua người của hiệp hội tới do thám gọi điện truyền về liên tục. Không khác gì đang tường thuật trực tiếp. Mỗi lần có tiếng động lạ phát ra là đại biểu có một tin tức truyền về. Vì sao lão hoàng cứ gây chuyện với chúng ta, còn chẳng phải xưa nay lão già cổ hủ cứng đầu đó chướng mắt với khoa vi tính à Lần này hội thiên hành thành lập, năng lực làm việc của chúng ta quá mạnh, liên tục làm ra việc lớn, quá nổi bật, làm lão già đó tức sôi máu, tìm mọi cách triệt hạ, định giết gà dọa khỉ đấy. Biết không, tôi sang đại học ngoại ngữ chơi, người ta còn hỏi, Có phải trường ta có một hiệp hội ngầu như thế không? Ờ, đến trường bên ngoài cũng biết tới chúng ta rồi, chứng tỏ chúng ta đang làm rất tốt. Trường ngoài thì khen, trường mình thì tìm cách triệt hạ. Còn bay đặt thẩm tra chúng ta nữa chứ, tưởng chúng ta sợ chắc. Đám người đó căn bản không biết chúng ta đang làm cái gì, lấy bụng tiểu nhân đem đo lòng quân tử. Thực ra nghe nói bị thẩm tra còn sợ phết đấy, lúc đấy tôi bị giáo viên gọi lên nói chuyện. Uy hiếp tôi sẽ gọi điện cho gia đình và xử phạt ghi vào hồ sơ. Bảo phải khai báo thành khẩn xử phạt nhẹ. suối tôi tố cáo người trong nội bộ. Ha ha trường học chơi trò này thuần thục quá. Lão hoàng đó ngoài mấy trò đấu đá bẩn thỉu thì làm được gì cho trường chưa? Lão ở đây mấy năm không bằng chúng thành lập mấy tháng. Xịt! Người bên cạnh đặt tên lên miệng, nói nhỏ chút, có cả người ngoài đấy. Nam sinh vừa lên tiếng vung tay, đoán chừng kìm ném lâu rồi, sợ cái gì mà không dám nói. Đã làm còn sợ người ta nói à, lão già cổ hủ mê quyền lực ghen ghét người tài. Tôi cũng bị xúi tố cáo người khác, nhưng mà tố cáo cái gì? Chúng ta đều làm chuyện đàng hoàng, chẳng làm gì phạm pháp, chẳng lẽ bịa đặt ra để hại anh em sao? Muốn phạt thì phạt, tôi không nhận, tôi giữ quyền tố cáo, thử đuổi học tôi xem, tôi lên thẳng bộ giáo dục kiện. Đúng, sợ cái đếch. Không khí trong phòng càng lúc càng kích động, cái gì mà niêm phong máy tính, đưa đi điều tra. Đối xử với chúng ta như tội phạm vậy Đây là trường học hay cục điều tra Không phải chúng ta Mà đám người đó quá giới hạn rồi Tôi nói thật Chuyện này trôi qua êm đẹp là may mắn cho đám người đó đấy Đúng thế Khi đó chúng ta đoàn kết không cho mang máy tính đi Gọi cả bảo vệ tới cũng không ăn thua Chúng ta đuổi cả bảo vệ đi Đám người đó sợ tái mặt Nói về đoàn kết Đội ngũ chúng ta là số 1 Nhếp xuyên đứng khoanh tay mỉm cười trong góc đại bộ phận thành viên trong hội kỳ thực, không được tiếp xúc với hợp đồng, nếu không e rằng chính trong nội bộ cũng hoang mang lắm, lúc đó khó tránh khỏi có người vì giữ mình mà nói ra điều khác thường, lúc ấy chưa chắc đoàn kết được vậy không. Nhưng nói gì thì nói một đội ngũ thành lập 3 tháng, chẳng có tí lịch sử truyền thống vinh dự nào từ trước mà có độ trung thành đoàn kết cao như vậy, nhiếp xuyên phục khả năng tẩy não của trình nhiên. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta có biết mình hợp tác với cơ quan đâu, Thế này không phải chúng ta được cơ quan nhìn chúng rồi à, mọi người biết không? Tôi cảm giác chúng ta bắt đầu đi lên con đường trình nhiên chỉ ra trước kia, chính là hội đầu lâu ấy, chúng ta đang làm việc lớn thay đổi thế giới mà không ai biết. Nhưng mà tôi cũng lo đấy, lão Hoàng vẫn là phó hiệu trưởng, lần này chúng ta đoạt miếng thịt trong miệng lão, lão sẽ càng hận chúng ta. Đây đúng là vấn đề, sau này mọi người phải cẩn thận, đừng làm chuyện gì để người ta nắm thóp. Nhưng mà cứ nghĩ là toàn thân lại sôi máu rồi, là lý minh thạch tới hẳn hoi nhé. Chuyện này nói ra khéo chẳng ai tin ấy chứ. Chúng ta chẳng lẽ cần người khác tán dương à, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Chúng ta biết việc mình làm, chúng ta biết mình làm đúng, chúng ta giữ vững ý chí của mình là được. Nói đúng lắm, chúng ta làm việc không phải vì mấy thứ tầm thường. Tạm thời kệ mọi thứ đi, tôi thấy nên đi đánh chén một bữa đã. Nhất trí Một đám người trẻ tuổi bừng bừng hương phấn, lúc này đây bọn họ cảm giác mình có thể làm được mọi thứ, không gì có thể ngăn cản được họ nữa. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 765 Gió Hưu Hưu Hề 2 Thế là cả đám phải tới gần 450 người cười nói rời phòng 409. Bọn họ ẩm ý suốt này giờ khiến nhiều người trong ký túc xá chú ý rồi. ỉ, thế mà chuyện xảy ra ở phòng hội nghị cũng truyền cả tới tai những người vốn không quan tâm. Có người tụ lại bàn tán, chia sẻ với nhau thông tin. Cũng có người đứng xa xa mà nhìn, vẻ mặt hoặc buồn bã hoặc thẫn thờ. Xấu hổ, bọn họ chính là những người nghe tin hiệp hội bị thẩm tra nên vội vàng rút lui giữ mình. Trước kia từng là anh em chung chí hướng, sau khi rút lui, đối diện với lời chỉ trích thiếu nghĩa khí của bạn bè, bọn họ cũng không tự giải thích, đa phần chỉ tránh xa, không muốn dính líu nữa. Giờ nhìn người ta náo nhiệt như vậy, không hâm mộ sao được. Khác với đoàn người hội thiên hành tưng bừng ăn mừng vì tương lai, đám người dương mục ở trong quán ăn ở phố ăn vặt đang thảo luận bài tập. Sắp cuối kỳ rồi, chương trình học khá căng, Điểm thường ngày cũng tính điểm kiểm tra cộng với điểm thi làm điểm tổng hợp cuối cùng, chẳng đứng tình trạng tới khi thi mới vội vàng ôn bài chỉ để thuận lợi qua ải. Cũng có nghĩa là, nếu bình thường anh học đều đặn, vậy kỳ thi cũng không có gì đáng lo lắng, không phải kiểu thi nặng nề như cao trung. Nên tên nào cuối kỳ mặt mày nhăn nhó đồng nghĩa với việc thường ngày không chịu học hành cho tử tế rồi. Ở mặt này đại học Trung Nam không khách khí, học lại, học lại không xong thì thôi học ngoài liều mạng ra không có cách nào. Ở bên kia đường chính là đám người hội thiên hành đang nhảy nhót ăn mừng, lại còn hát ông ổng, đám dương mục chỉ tức tối đóng cửa lại cho bớt ồn, rảnh đâu mà đi ghen tị với người ta. Thạch ra Huân trở về túc xá, đặt cái cặp ra được bạn gái tặng sinh nhật 3 năm trước lên bàn làm việc. Cũng chẳng phải hàng đắt tiền, nên đã sởm rồi, có chỗ phai màu, hắn còn lấy bút dạ tô lên để che đi. Về tới căn phòng vốn chỉ để cho giáo viên đơn thân sinh sống, Phát hiện cơm nước đã chuẩn bị sẵn rồi, có hai cái chân giò ngâm, một bát củ cải rầm, một đĩa sủi cảo, còn có hai chai coca. Hắn là người Đông Bắc, nhưng Cao, Mẫn lại là người Giang Nam, không thích đồ ăn Đông Bắc, hôm nay bày đĩa sủi cảo, cứ như Tết ấy. Trong bếp vẫn còn tiếng lạch cạch, thịnh soạn thế nhỉ. Thạch ra huần nhón tay lấy cái sủi cảo cho vào miệng, đói chết thôi. Cao Mẫn từ bếp đi ra, túc xa giáo viên mà, điều kiện hơn của sinh viên. Tuy là túc xá đơn thân vẫn đủ phòng tắm, phòng bếp, ở mặt này Đại học Trung Nam rất rộng rãi, dù sao đất cũng nhiều, khu ký túc xá này mới xây từ 5 năm trước, điều kiện vẫn tốt lắm. Hai má Cao Mẫn bị bếp lửa làm đỏ bừng, đẩy Thạch Gia Huân, rửa tay rồi hãng ăn. Đợi rửa tay xong Thạch Gia Huân mới chú ý, Cao Mẫn hôm nay mặc áo len mỏng ô người, bạn gái hắn không quá xinh đẹp, nhưng vóc dáng rất tốt, chiếc áo này tôn hết đường cong cơ thể. Cao mẫn dễ xấu hổ, bình thường trước mặt Thạch Gia Huân còn ngại ngùng, nếu mặc loại trang phục bó này, thế nào cũng phải mặc thêm cái gì đó bên ngoài. Hôm nay ăn mặc như thế làm người ta không biết gò má đỏ ao kia là do phòng bếp qua nóng hay là do cái khác. Bạn gái cách bàn nhìn chằm chằm, Thạch Gia Huân không thể coi như không thấy, em biết gì rồi. Hắn bị đưa ra khỏi danh sách chỉ đạo viên tiên tiến năm nay, tổn thất 2.400 đồng tiền trợ cấp, tương đương với 2 tháng lương. Làm cuộc sống thường ngày đã phải rè sẻn rồi, lần này càng thêm tiết kiệm, hôm nay ăn thế này bằng cả tuần mọi khi chứ không ít. Anh mới phải nói chứ, rốt cuộc có chuyện gì hay nào? Cao Mẫn hỏi ngược lại, đôi mắt lấp lánh, Thạch Gia Huân bật cười, xem ra kênh tin tức của em không tốt. Cao Mẫn hơi sốt ruột, rốt cuộc không nhịn được nữa, sư mẫu gọi điện cho em, bảo là có tin mừng. Bảo em ăn mặc thật đẹp đãi anh một bữa đi, em hỏi chuyện gì chỉ cười không nói. Rốt cuộc là chuyện gì Thạch tha huân lại gấp một miếng sủi cảo bỏ vào mồm Cố tình đùng đỉnh nói Không có gì Giáo sư đặng tìm anh nói Bên trên đang thảo luận Trong khoa và công ty cơ quan thành lập phòng nghiên cứu Đề cử anh làm phó chủ nhiệm ban quản lý Dù sao anh là giáo viên chỉ đạo hội thiên hành mà Cao mẫn ngây ngốc Chưa gì mắt đã đỏ hoe Ý anh là anh sắp vào biên chế hành chính rồi Ừ không chỉ thế Lương của anh sẽ được điều chỉnh khoảng từ hơn 3.000 tới 4.000 một tháng. Thạch Gia Huân hơi thương xót, bạn gái hắn chỉ có một giấc mơ lớn nhất là hắn có biên chế chính thức thôi. Đưa tay vuốt má cô, anh vẫn giữ công tác chỉ đạo viên, thế nên tính thêm ít trợ cấp, khả năng còn cao hơn nữa. Cao Mẫn ỏa một tiếng nhào vào lòng hắn khóc nức nở, Thạch Gia Huân cũng cảm động, hai người duy trì quan hệ tới ngày nay thật chẳng dễ dàng gì. Cao Mẫn tuy 2-3 ngày lại hỏi bao giờ hắn có biên chế chính thức, nhưng khi hắn gặp khó khăn kỳ thực chẳng hề trách móc. Lặng lẽ theo hắn như thế, nam nhân mà nói còn đỡ, nữ nhân lãng phí thanh xuân tương lai không chắc chắn, thực sự phải hy sinh quá nhiều. Cảm thụ em gái ngực bự ép người vào lồng ngực, thành ra huân cười hiếp mắt. Thật hạnh phúc. Trên phố ăn vặt, đại đội nhân mã của hội thiên hành vẫn đang ăn mừng tưng bừng, đến khi bụng lưng lửng rồi. Cơn hưng phấn giảm bớt mới có người nhớ ra, mà sao tới giờ trình nhiên còn chưa về nhỉ, Cậu ấy còn làm gì nữa? Không khí trong quán ăn lắng xuống, cả tầng hai quán này bị họ chiếm hết chỗ rồi. Nhếp xuyên trả lời, cậu ấy gọi điện cho tôi ăn cơm cùng lãnh đạo, không nói cụ thể. Thế là đám đông lại ồn ào, vậy không cần đợi cậu ta nữa, chúng ta cạn chén nào. Tiếng người huyên áo, Nhếp xuyên quay đầu nhìn ra xa, khi đó giọng điệu trình nhiên nói chuyện với hắn, khiến hắn có cảm giác không lành. Rốt cuộc là ăn cơm với ai mà lại mang khí thế gió hưu hưu hề, nước sông dịch lạnh ghê. Nếu như được lựa chọn, trình nhiên chẳng thà đi cùng đám người hội thiên hành. Cho, dù y chẳng thích mấy chỗ ồn ào lắm, nhưng mà ít nhất không phải đối diện với vị này. Địa điểm là bên trong một phòng bao ở nhà hàng khá có cấp bậc gần Đại học Trung Nam. Nhà hàng này xây theo phong cách cổ xưa, bàn gỗ, lan can gỗ, tranh cổ, rất có cảm giác. Lý Tĩnh Bình gọi bốn món ăn. Hai món mặn, một món rau, một món canh. Trình nhiên cảm giác hai món thịt kia gọi cho mình, nếu như là hắc diện thần thì một món canh là đủ rồi. Nam tử trước mắt chính là phó thị trường mới của Nam Châu, trình nhiên hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, nhưng thân phận gây sức ép cho Y là cha của Khương Hồng Thừa. Là cha vợ tương lai đấy, sao Y không căng thẳng cho được? Nếu đối diện với Khương Vi Cầm luôn mang sự đối địch với mình, trình nhiên có thể thản nhiên đối phó, nhưng Lý Tĩnh Bình thì khác. Ông ta chưa từng phản đối chuyện giữa Y và Khương Hồng Thược, đồng thời lại rất nghiêm khắc, bởi thế mà Y mới thấy áp lực. Lý Tĩnh Bình đôi mắt thâm trầm nhìn Y, cháu và Lý Minh Thạch diễn vờ kịch này lớn quá rồi đấy, thật bừa bãi. Trình Nhiên cẩn thận hỏi, chú Lý chẳng lẽ thấy mô hình này có chỗ nào không đúng ạ? Nếu có chỉ thị gì, cháu sẽ về điều chỉnh. Lý Tĩnh Bình lắc đầu, may nhíu chặt, giống như là gặp khó khăn gì, làm Trình Nhiên hồi hộp theo, Nãy giờ chưa dám gắp miếng nào, ngoan ngoãn đợi chất vấn. Mãi lúc sau Lý Tĩnh Bình mới thở hát ra, phía Hồng Thược thế nào, chú hỏi nó có khó khăn gì không, có cần tiền không, nó đều nói không. Làm sao không cho được, nó một mình thân con gái sống ở nơi đất khách quê người, thế nào cũng có vấn đề, nhưng hỏi nó lại không nói. Rốt cuộc tình huống nó ra sao rồi, có đủ tiền tiêu không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 766 Ngạo Nghĩ Chính nhiên không biết trả lời ra sao khi một người cha hỏi vấn đề này với người ngoài liệu có phải ông ấy thực sự đang muốn câu trả lời không? Tất nhiên là không phải rồi đúng không các nam đồng bào. Ý tứ chắc chắn là may dám đụng vào nó xem. Thế nên Trình Nhiên không dám đáp. Lý Tĩnh Bình hơi bực mình, dục cháu là bạn nó, chắc là vẫn có liên hệ chứ hả? Nói đi chứ. Bảo Trình Nhiên nói sao đây? Nói là mình vào 2 giờ chiều, nhận được tin nhắn Khương Hồng Thược gửi cho lúc 5 giờ sáng vừa rời giường. Hay là nói mình thường xuyên 11 giờ đêm nằm trên giường nhắn tin cho Khương Hồng Thược đang trực ở thư viện hoặc là đi dạy thêm. Mà không trả lời không được, nên gật đầu, dạ vẫn ạ, nói chi tiết chút. Lý Tĩnh Bình hơi mất kiên nhẫn, bạn ấy có học bổng toàn phần, mỗi ngày học xong dùng 2 tiếng cùng nhóm tham gia thảo luận nghiên cứu đề tài. Sau đó dạy học cho các du học sinh khác không theo kịp tiến độ. Hiện giờ bạn ấy tổ chức một lớp học nhỏ, chừng 5 người, nhận ít học phí, trường cũng cho thêm hỗ trợ. Bạn ấy còn làm thủ thư ở thư viện, có thể tranh thủ lúc rảnh để học, nên khá nhẹ nhõm. Trình nhiên vừa cẩn thận lựa chọn chuyện để kể vừa quan sát hắc diện thần, có thể nhìn ra, Nhắc tới con gái Mặt Lý Tĩnh Bình dãn ra nhiều Bổ sung thêm Bạn ấy không kể với chú Khả năng là sợ chú lo Không phải là không nói với chú Nó là con chú Tại sao không nói với chú chứ Lý Tĩnh Bình nghiêm mặt Chú chỉ hỏi cháu mà thôi Nhà chú xưa nay giáo dục con cái là cổ vũ độc lập Đó là sự tín nhiệm Hiểu không hả Trình nhiên rồi giết nói Chú Lý Cháu hiểu Cháu hiểu ạ Chú đừng kích động Chú không kích động Chú đang nói lý lẽ. Lý tĩnh bình hừ một tiếng, mấy cái chuyện cháu vừa kể rất nhàm chán, cho nên loại đề tài này nhà chú thường là không trò chuyện làm gì. Vâng, cháu cũng thấy nhàm chán vô vị, nhưng bọn cháu ở trường chỉ tiếp xúc mấy chuyện vô vị này thôi, mỗi ngày. Tán gẫu một chút, coi như cho đỡ buồn. Chính nhiên vội phụ họa, thái độ biết điều này làm hắc diện thần khá hài lòng. Nó thử thể hiện là nó thân thiết với con mình hơn mình xem, cho nó một đạp bay ra ngoài cửa sổ ấy chứ. Đừng tưởng chú không biết Lý Minh Thạch là ai, hắn là đồ đệ của cha cháu, là tên phát minh ra máy cảnh báo thiên tai sớm, là công thần của tỉnh, sao chú không biết? Tuy nói sau này hắn tách ra tự làm công ty, nhưng nếu nói cơ quan hoàn toàn không liên quan, không có chút cổ phần nào của Phục Long thì chú không tin. Chú không biết cháu định làm cái gì mà đi thông đồng với hắn diễn vở kịch này, cha cháu có biết không? Có cho phép không? Trình nhiên gãi đầu nói vuốt đuôi, đạp. Cha cháu không quản việc của cháu, chỉ cần cháu không làm việc gì phạm pháp, trái đạo đức, cha cháu cho cháu tự do. Giáo dục nhà cháu cũng là cổ vũ độc lập ạ. Quan trọng là không phạm pháp, nhưng luồn lách kẽ hở cũng là chuyện không đàng hoàng. Chú không cần biết quan hệ giữa cháu và Lý Minh Thạch, nhưng bây giờ cả trường đại học lớn và cả chính phủ đều bị cuốn vào rồi. Cháu phải biết rằng, lợi ích đi đôi với trách nhiệm tương ứng, đất đai Lý Minh Thạch có được ở Nam Châu là nhờ chính sách của chính phủ. Còn nhiều lợi ích khác nữa, không thể chỉ trục lợi từ chính sách mà phải có thành quả. Chú hy vọng cháu làm việc thực sự, nếu không muốn dựa vào thao tác kiếm danh tiếng hay lợi ích, thì chú là người đầu tiên xử lý. Chuyển lời với Lý Minh Thạch, nếu hắn chỉ có ý đồ dùng số thao tác kiếm về lợi ích thì hắn chơi với lửa rồi. Lời này chú không tiện nói, cháu nói với hắn như vậy. Vâng, chú yên tâm, cháu sẽ tận lực làm ra thành tích ạ. Đừng nói quá sớm, chú không thích những người mồm mép. Mỗi ngày chú gặp cả chục người như thế rồi, chú muốn cháu làm việc thực tế. Lý Tĩnh Bình nói xong dừng một chút cảm thán, chú tận mắt nhìn Phục Long phát triển. Lên, Phục Long khởi đầu từ Sơn Hải cũng xem như điểm sáng trong sự nghiệp của chú. Bây giờ Phục Long là công ty viễn thông lớn nhất từ tỉnh đi ra, cũng là vinh dự của tỉnh. Mặc dù thái độ của trình nhiên rất đúng mực, cho thấy y không để bụng khúc mắc hai nhà, điều này làm Lý Tĩnh Bình thở vào, nhưng có chuyện thế nào cũng cần phải nói rõ. Chuyện này hôm đó xảy ra ở nước Mỹ, dì Khương cháu không muốn thấy đâu, lúc đó cô ấy giận Hồng Thược, giận nó trốn sang Mỹ với cháu, nên bị cảm xúc cá nhân nhất thời chi phối, tính cô ấy có chút. Mà thôi, bây giờ nói ra những lời này không có ý nghĩa gì nữa rồi, nhưng cô ấy không hề nhằm vào cha cháu hai cháu, chú mong cha cháu hiểu điều ấy. Chỉ là chuyện không may xảy ra không đúng lúc. Khi mới xảy ra chuyện này, cả Trình Phi Dương và Trình Nhiên đều vô cùng tức giận. Thời gian trôi qua Qua lời kể của Khương Hồng thực mới biết chuyện xảy ra Quãng thời gian đó Thậm chí Khương Hồng thực còn có chút tự trách Không nên làm căng với mẹ mình Nhưng trình nhiên chưa bao giờ nghĩ đây Chỉ là chuyện không may Y luôn có cảm giác có bàn tay sau lưng thao tác chuyện này Khả năng cao dính dáng tới liễu cao Và lục ra đứng sau hắn Chỉ là không có chứng cứ Cha cháu Cháu nghĩ ông ấy bỏ qua rồi Vì thậm chí ngay cả kẻ địch trước kia Cha cháu còn bắt tay được mà Lý Tĩnh Bình gật đầu cảm thán, cha cháu là người làm việc lớn. Đó là góc nhìn của người ngoài, nói cha cháu là người làm việc lớn không để ý tiểu tiết, chẳng bằng nói tính cách cha cháu là vậy. Xảy ra vấn đề, cha cháu tìm nguyên nhân trên người mình, chứ không quy kết cho hoàn cảnh bên ngoài. Đó là tinh thần của nhà doanh nghiệp chân chính. Nhưng đó là cha cháu, cháu giống mẹ cháu hơn cha cháu. Trình nhiên nói thêm, cháu là người yêu ghét rõ ràng. Lý Tĩnh Bình ngẩn ra, Chỉ thở dài, không nói gì thêm. Cháu không phải người theo thuyết âm mưu, nhưng có. Nhiều chuyện, nghĩ nhiều một chút không phải là chuyện xấu. Khi đó một đám người ở Mỹ uy hiếp cha cháu, đột ngột ở phía sau có vấn đề. Đương nhiên cháu không nói gì Khương, cháu tin gì ấy không phải loại người đó. Vậy rốt cuộc vì sao ở Thành Đô lại xảy ra chuyện như vậy? Thực sự là không có nguyên nhân nào khác nữa sao? Trình nhiên truy hỏi, câu này y muốn hỏi từ lâu rồi bí mắt Lý Tĩnh Bình hạ xuống, không biết nghĩ gì. Từ phản ứng này trình nhiên thấy mình đoán đúng, có vấn đề, 8 phần liễu cao thực sự dở trò gì đó tác động tới Khương Vi Cầm. Nhưng dù sao hắn là người thân nên Khương Vi Cầm không muốn nói ra, chú Lý, cháu sẽ nghĩ cách điều tra cho ra, vì chuyện này là một ẩn họa quá lớn, cháu phải làm cho rõ ràng. Giả sử cháu tìm ra sự thực có dính líu tới kẻ nào đó, cháu không bỏ qua, hôm nay cháu nói trước, Sau này nếu có chuyện không hay Mong chú thông cảm Lý Tĩnh Bình khẽ dùng mình Nhưng không thể trách trình nhiên Chỉ mong chuyện không tới mức đó Thực ra chú cũng nghĩ giống cháu Nếu thực sự có ẩn tình khác Tin rằng sẽ hai năm rõ 10 thôi Ăn cơm thôi, nguội hết rồi Bữa cơm đó cuối cùng không còn quá thiếu tự nhiên nữa Lý Tĩnh Bình ăn cơm rất có đặc sắc Trịnh trọng cầm bát lên Để ở ngang ngực Ăn rất nhanh, gấp thức ăn vào bát Và cơm ảo ảo Trình Nhiên không khỏi tán thương, với y những người coi trọng thức ăn thì đều có sự chân thành, ăn cơm cùng ông, cảm giác rất ngon miệng. Hai người sau đó cứ như là thi xem ai ăn nhanh hơn vậy, gặp thức ăn, lùa miếng cơm lớn, chẳng nói chẳng rằng, không lãng phí một cọng rau hay chút nước canh nào. Ăn gần xong, Lý Tĩnh Bình dừng lại, Hồng Thược cuối tháng này kết thúc học kỳ 3, nó sẽ về nước, tới Nam Châu. À, Trình Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quên cả và cơm, Lý tĩnh bình thong thả và hết chỗ cơm, lấy giấy ăn lau miệng vứt vào thùng rác, bấy giờ mới hài lòng. Nói tiếp, nó không nói cho đám bạn bè các cháu biết hả, cũng phải, nó phải về xem nhà mới trước, tới khi đó chú mỗi ngày đi làm về sớm một chút, ăn món ăn nó làm. Tiền thanh toán rồi, lão Lý gõ gõ bàn, đứng dậy ngạo nghẽ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 767 Quân khốn kiếp, không cho người ta sống nữa rồi. 1. Lý Tĩnh Bình đi rồi, trình nhiên vẫn còn ngồi ngây ra đó. nha đầu đó sắp về rồi sao? Hình như đúng thật, mấy ngày trước cô ấy còn hỏi mình lịch học cuối tháng, hỏi mình có phải sắp thi rồi không? định bắt ngờ tới trường mình sao. Thực ra trình nhiên không chậm tiêu như thế, y tất nhiên là phải tìm hiểu lịch học ở nước Anh rồi, thấy cũng đã sắp tới kỳ nghỉ bên đó, nhưng Khương Hồng Thược lại không đả động gì tới. Khi đó cho rằng có lẽ cô không về, tính cách cô như thế, hai người cách nhau không gian xa xôi. Có đề tài không vui không cần nói thì không nói, như khi một ở thập trung một ở nhất chung, ví dụ như trời mưa, không thể hỏi có mang ô không. Không có gì để oán trách, Cuộc đời là như vậy, có lúc phải phấn đấu, có lúc cần đi xa thì đi xa, cần ly biệt thì phải ly biệt. Chính nhiên là người từng trải, y không can thiệp vào lựa chọn của Khương Hồng Thược, không muốn ảnh hưởng tới cô, càng chưa từng nghĩ tới cô sẽ giúp mình, gia nhập vào sự nghiệp của mình. Cô ấy là Khương Hồng Thược, cô ấy có mục tiêu, theo đuổi của mình, dù lý tưởng của cô ấy là mở một tiệm hoa, chính nhiên cũng sẽ không tới đó mua hết hoa. Tất nhiên, y có thể đứng ở cửa chào khách, giúp cô gói hoa, thu tiền. Đối với trình nhiên mà nói, thực sự ít nhiều có tâm thái dễ hài lòng, tiểu phú tức an, tình cách đó về cuộc sống thì tốt, về sự nghiệp lại không phải quá tốt. Sắp gặp lại rồi, vì sao cuộc sống lại gian nan hơn thế này? Dù vậy vẫn phải tận lực phối hợp biểu diễn mình không biết gì. Luân Đôn thời tiết mấy tháng rồi vẫn chẳng thay đổi nhiều, chỉ có lạnh, âm u và ẩm ướt, nơi này chẳng phải lý tưởng lắm cho cuộc sống. Khương Hồng Thược chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng cô chẳng có thời gian mà để ý tới thời tiết. Khương Hồng Thược cùng giáo viên gốc Ba Lan cho đổi sửa chữa bài luận lần thứ tư, được lên lớp, vậy là mùa xuân năm sau nhập học. Nói cách khác cô mất gần một năm học lớp dự bị cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành chính thức thành sinh viên Đại học Luân Đôn Cô có ưu thế lớn ở môn tự nhiên, đặc biệt ở số học. Phương diện tiếng Anh cô không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng nếu cô chọn theo khoa xã hội, Thế là Thành Trúc lấy rắc rối lớn cho bản thân. Lượng bài tập tăng thêm cấp số nhân, hơn nữa phần đọc hiểu rất gian nan. Ví dụ văn hóa hiện đại và văn minh cổ châu Âu tiêu hao của cô rất nhiều tinh lực, không thể thong rong như bây giờ. Dù nói thế nào, làm thêm cùng dạy kèm, một năm ba học kỳ, hoàn thành lên lớp, đó là khiêu chiến không nhỏ. Đi tới bậc thềm của học viện chứ danh, cô quay đầu nhìn lại khu nhà bãi cỏ, mũi hơi hét lên, Khương Hồng Thược có tư cách để kiêu ngạo. Đáng tiếc nơi này không phải thập trung hay sơn hải, không có người kia để cô thể hiện sự áp đảo của mình, thành ra có chút cô độc. Vừa về tới phòng thì cô bạn Jenny chạy ra ôm lấy cô biểu thị chúc mừng và thán phục. Hai cô gái ở trong phòng lấy đồ ăn vật ra tổ chức lễ chúc mừng nho nhỏ Hai người trò chuyện lật xem lại ảnh hoạt động họ tham gia một năm qua do Student Union tổ chức tới pháo đài bên biển chụp không ít ảnh. Có ảnh Khương Hồng Thược ngồi trên bãi cát buổi chiều gió lộng. Có bức ảnh chụp chung các cô gái đủ mọi màu da khác nhau, xem ảnh còn cảm thụ được sự tò mò, xa lạ của họ với đất nước khác. Một số bức ảnh đã gửi về cho cha mẹ, một số gửi tới đại học chung. Nam, Khương Hồng Thược còn có vài bức ảnh mới nhất, đó là thói quen của cô, không phải cô đam mê nhiếp ảnh, chỉ đơn giản cô thích lưu lại khoảnh khắc cuộc sống thôi. Rất nhiều bức ảnh là do Jenny chụp, Jenny chụp ảnh rất đẹp, nghe nói ngoài học tập, Cô ấy còn tới làm thêm ở một phòng làm việc của nhiếp ảnh gia ở Luân Đôn Trong mắt Khương Hồng Thược, những bức ảnh đó thực sự có chút nghệ thuật hóa. Jenny chỉ huy cô làm rất nhiều động tác, như đi dưới hàng cây bất ngờ quay đầu lại cười. Dưới ánh đèn học tập, hoặc tay chống hông chỉ về phía trước với phong phạm nữ vương, có cả bức ảnh mang khí chất quyến rũ mà bình thường cô không biểu lộ ra. Jenny coi Khương Hồng Thược là người mẫu tốt nhất để thử tay nghề, lắm lúc còn đưa ra yêu cầu hơi quá. Ví như muốn cô mặc áo ngủ gợi cảm nằm trên giường làm một số động tác lả lơi. Những ảnh đó Khương Hồng thực không dám gửi về. Nghĩ tới cảnh trình nhiên xem những bức ảnh đó thôi là má cô bất giác nóng lên rồi, nên mặc dù không gửi về, nhưng trình nhiên có được xem hay không phải xem biểu hiện của cậu ta và tâm tình của mình. Nghĩ thế Khương Hồng Thược khẽ cắn môi. Thần thái đó của Khương Hồng thực làm Jenny ở bên cạnh hét lên lục lọi đống đồ bừa bộn trên giường, lại chúa, giữ nguyên tư thế đó cho mình. Máy ảnh của tôi đâu rồi? Có cô bạn cùng phòng như vậy. Vì thế Khương Hồng Thược có rất nhiều ảnh ngày hôm sau lên máy bay. Khương Hồng Thược đối diện với 13 giờ bay vượt đại dương. Càng gần tới nhà lòng cô càng hồi hộp. Cô không thông báo cho trình nhiên kế hoạch của mình. Xuất phát từ tâm tình gì. Đương nhiên do tính xấu bụng của cô rồi. Cho cậu ta hết hồn một phen. Ừm, nhân tiện kiểm tra lên đại học rồi liệu có tâm tia nữ sinh nào không? Lâu lắm rồi không gặp. 13 giờ bay... Một lần đổi chuyến, giữa chừng còn nghỉ nửa tiếng Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Châu Lúc này là buổi tối, trời khá lạnh, không khí khô giáo hơn ở Luân Đôn Khương Hồng, thực cảm giác được tim đập tăng tốc Rốt cuộc bọn họ cũng ở dưới cùng một bầu trời Bây giờ đương nhiên là phải về nhà trước, xem nhà mới, sắp xếp đồ đạc Lý Tĩnh Bình tự mình lái xe ra sân bay đón con gái Hai cha con về tới nơi ở thì đã đêm khuya rồi Lý Tĩnh Bình tự mình làm mì cho con gái ăn, vừa ăn vừa trò chuyện, căn phòng tràn ngập ngọt ngào của tình thân. Sau đó ướm thử y phục mà con gái mua cho làm quà, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng kích động vô cùng. Thấy thời gian đã quá 2 giờ đêm, mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói, Lý Tĩnh Bình chủ động đứng dậy, con gầy đi rồi, không xinh đẹp nữa, mau đi ngủ bù đi. Câu này rất hiệu nghiệm vì Khương Hồng thực là cô gái dù mai là ngày tận thế cũng sẽ ngủ trước 11 giờ đêm. Đó là thời điểm ra tái sinh, thức khuya sẽ làm xấu da, dễ mọc mụn, tinh thần không tốt. Rất rất nhiều điều xấu, vì thế cô mau mắn đi ngủ. Buổi sáng hôm sau thức dậy, không ngờ cha đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn rồi, kỳ thực chỉ có sữa bò, trứng gà luộc, bơ và một đống bánh mì mua từ hôm trước. Thấy cha cười ái náy, Khương Hồng thực ăn càng thêm tích cực, nếu là trước kia cô sẽ cần nhằn một hồi chỉ trích cha mình không biết chăm sóc bản thân. Giờ cô đã phần nào hiểu nỗi vất vả của người trưởng thành rồi. Hôm nay Lý Tĩnh Bình có một cuộc họp quan trọng không bỏ được, đành quyến luyến ôm con gái một cái rồi lên đường. Khương Hồng thực dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa, lấy mấy bộ quần áo ra lựa chọn một phen, còn bôi ít son, đeo hoa tai giả kim cương lấp lánh, ra ngoài vẫy taxi. Hôm qua về nhà mở máy vi tính kiểm tra thư từ cô đặc biệt xem động tĩnh trong nhóm chat thập trung, Thời gian qua ở Đại học Trung Nam xảy ra vài việc cũng được phản ánh trên đó. Các sự kiện cứ liên tiếp tục ra theo chiều hướng xấu, làm nhiều người vốn lặn cực sâu trong nhóm cũng ngoi lên biểu thị lo lắng, cuối cùng cũng qua được, hiểm nghèo rồi. Làm người ta khó tin là công ty cơ quan lại chọn hợp tác với một hội nhóm sinh viên lập phòng thí nghiệm, ai cũng cảm khái, Trình Nhiên đi tới đâu đúng là ẩm ý tới đó. Khương Hồng Thược vốn còn định mang thành tích về gặp Trình Nhiên, trong lòng khó tránh khỏi muốn thể hiện chút yêu Việt với bạn trai. Nhưng lần này, cô nhận ra bọn họ không còn là học sinh cao trung nữa rồi. Cô dường như vẫn giữ quan tính tư duy cũ, còn trình nhiên bước chân vào đại học đã bộc phát năng lực của mình. Môi trường cao trung đúng là hạn chế cậu ấy rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 768, quân khốn kiếp, không cho người ta sống nữa rồi. 2. Thời tiết Nam Châu không tốt, đang vào mùa lạnh nhất trong năm, sáng hôm đó có một cơn mưa nhỏ. Mưa tuy đã tạnh rồi, nhưng mây vẫn xếp tầng tầng lớp lớp, ánh nắng yếu ớt của mùa đông không thể xuyên qua được. Taxi đỗ lại trước cổng trước, Khương Hồng Thược mang theo sự hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nơi này có hàng cây ngô đồng rậm rạp như cánh rừng nhỏ giống trong thư trình nhiên miêu tả, có con đường lên xuống mấp mô, có bờ kè đá, trong không khí có cả mùi cỏ tươi và đất. Mình tới trường học của cậu rồi. Khương Hồng Thược che miệng cười trộm, nhất định sẽ làm cậu giật này mình. Trước kia cậu không phải cũng lén lút thì vào thập trung đấy sao? Ngày hôm đó có một cô gái đôi mắt sáng như nai con tò mò từng bước đi vào Đại học Trung Nam. Trên diễn đàn trường và ký túc xá Nam không ít nam sinh tình cờ nhìn thấy, miêu tả lại cảm giác sao xuyến khi đó. Sau khi lãnh đạo thành phố và công ty cơ quan nghiên cứu khảo sát không lâu, phía Đại học Trung Nam không bỏ lỡ thời cơ, tích cực tổ chức đàm phán, thể hiện thành ý hợp tác. Vì thế không lâu sau đã đưa ra công bố chính thực, hai bên cùng nhau xây dựng phòng thí nghiệm liên hợp. Tin này vừa công, bố ra, trong trường chỉ còn một luồng dư luận, tất cả nghi ngờ trước đó đều dập tắt. Nói tới hội thiên hành, trừ dơ ngón cái lên thì không nói gì được nữa rồi. Thạch Gia Huân cũng chính thức thăng lên làm phó chủ nhiệm ban quản lý phòng thí nghiệm, xác định quyền lực vô hình của hội thiên hành. Ngoài kia bàn tán xôn xao, trong phòng 409 lão quách thích làm ra vẻ lão thành gạt phát đi, đừng đắc ý, chúng ta chỉ có năng lực quản lý tốt một chút thôi. Lời này được trình nhiên tán thưởng, khác trước đó thành viên hội dám chống lại cả nhà trường, lúc này khi mọi chuyện sáng tỏa. Tất cả lui về làm chuyện của mình, lặng lẽ như chưa từng có gì xảy ra, không thành kiêu binh, không làm ra chuyện gì quá khích. Vì trong thâm tâm mỗi người đều có một tín ngưỡng soi sáng chỉ lối cho họ, chúng ta đang làm việc lớn. Đương nhiên dù xảy ra chuyện gì thì học tập vẫn không dừng lại. Hôm nay có tiết ở giảng đường số 8, hết tiết quản lý tìm trình nhiên muốn nói chuyện an bài phòng đa phương tiện, ba người khác xuống lầu trước đợi. Mặc dù hiện giờ vẫn chưa nhiều người biết bố cục của trình nhiên, Cùng cơ quan xây dựng phòng thí nghiệm là xây như thế nào, vấn đề này liên quan tới khoa. Nhưng đó là chuyện bên trên, là cao tầng bàn bạc, không liên quan nhiều tới họ, không ảnh hưởng tới việc bọn họ mong đợi và tương lai. Nếu chuyện cứ tiếp tục thuận lợi thế này, thậm chí không cần lo việc làm sau khi tốt nghiệp rồi. Dù tương lai có thế nào, bây giờ bọn họ vẫn là đám sinh viên trẻ nhiệt huyết. Thế nên khi ba tên đưa mắt nhìn theo một nữ sinh vô cùng xinh đẹp đi ngang qua, Vương Tân Bác nhớ ra một chuyện, này, các cậu nói xem, trình nhiên có phải có vấn đề không? Thời gian trước có em gái Vũ Đoàn Thanh Hoa tới tìm, dáng người như yêu tình như thế, hai người hình như đưa nhau về tận nhà khách trường rồi, ấy vậy mà chả có chuyện gì xảy ra. Lão Quách thâm trầm, đừng nói em gái Thanh Hoa, Trương tĩnh học tỉ ngay, đó, rõ ràng có ý với cậu ấy, vậy mà cậu ấy giữ khoảng cách vừa đủ, quan hệ chẳng có tiến triển gì. Nếu là tôi thì tôi chén lâu rồi, nhưng xem ra trình nhiên chả có ý định đó. Từ lúc cơ quan tới tìm cậu ấy, trong trường mình, cậu ấy khác gì đường tăng đâu, có cô gái nào không muốn cắn một cái, cậu ấy không đáp lại ai hết. Lý Duy cũng nghi ngờ, này, các cậu có tin cậu ấy có bạn gái du học thật không, cô gái mà cậu ấy bảo là còn lợi hại hơn cậu ấy, ảnh cũng không lấy ra cho chúng ta xem. Hay chỉ là cái cớ, Lý Duy... Cậu thường hay sang giường cậu ta tán gẫu có để ý ánh mắt cậu ta nhìn cậu không? Lão Quách chợt hỏi, giọng nghiêm túc hẳn, lần trước Tạ Phi Bạch tới trường, thấy cậu thân thiết trò chuyện với Tạ Phi Bạch, ánh mắt cậu ta có hơi ai oán. Vương Tân Bác tự lẩm bẩm, con mẹ nó, không phải thật chứ, các cậu đừng có mà dọa tôi. Lý Duy Hoa Dung thất sắc, nhìn hai người kia, đừng đùa thế, không hay tí nào cả. Lão Quách và Vương Tân Bác làm mặt nghiêm túc thở dài. Nếu, nếu cậu ấy thực sự có ý đồ với tôi, thì làm sao đây? Lý Duy thấy sống lưng rờn rợn, nghĩ tới bản lĩnh của trình nhiên, sợ bản thân không cách nào thoát được, trình nhiên cho má, lừa chúng ta thật khổ. Vương Tân Bác bỗng nhiên nhổ bãi nước bọt đứng dậy bỏ đi, không cho người ta sống nữa rồi. Lão Quách thở dài đứng dậy đi theo, Lý Duy ngơ ngơ ngác ngác không hiểu hai người kia làm sao, đứng dậy đi theo. Đột nhiên nhận ra xung quanh bàn tán gì đó, nhìn theo phía họ chỉ, tức thì người như bị điểm huyệt. Đúng là khốn kiếp mà. Trên con đường chính phía trước giảng đường số 8, gần tới giờ trưa, sinh viên tan học cùng với đi ăn chưa qua lại rất đông. Không ít sinh viên, dù là nam hay nữ, cứ như thương lượng trước vậy, đều nhìn về phương hướng nào đó thêm một cái. Ở đó có một cô gái mặc chiếc áo, khoác ngoài bằng nỉ màu trắng ngà chỉ dài qua mông một chút, phía dưới là quần jean xanh ống quần cho vào trong giày bốt da nâu bằng nhung. Bên trong áo khoác là chiếc áo len cao cổ vàng gạo, vóc dáng cao giáo cân đối, khuôn mặt trắng nõn mịn màng trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp toát ra vẻ quyến rũ thầm kín. Mặc dù cách ăn mặc thời thượng, nhưng khí chất tự nhiên, không có loại cố ý dùng hàng hiệu khoe khoang, y phục đắt tiền lại càng thêm nổi bật sự thanh thuần, thoạt nhìn có loại cảm giác trong vắt như nước suối. Sáng nay trời mưa, nên hơi lạnh hơn thường ngày, Cô gái cho hai tay vào túi, hai chân thi thoảng lại đá vào nhau. Để hóa giải hơi lạnh, từ động tác nhỏ ấy cho mọi người ấn tượng đó là cô gái lạc quan vui tươi. Chắc chắn không phải là sinh viên Đại học Trung Nam rồi, nếu không cô gái xinh đẹp như vậy đã sớm nổi tiếng khắp trường. Không biết tới tìm ai, mọi người còn đang xì xào bàn tán tên khốn may mắn kia là ai. Cuối cùng cũng có một nam sinh không nhịn được thận trọng đi tới. Dùng giọng nói tự cho rằng lễ độ lịch thiệp nhất hỏi, bạn là sinh viên trường khác à, không biết mình giúp gì được không? Không cần đâu, cảm ơn bạn. Giọng nói không phải quá trong, nhưng rất êm, mỗi âm tiết đều nghe rõ ràng, cực kỳ đúng mực, đặc biệt lúc khóe miệng hơi dương lên lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Càng tăng thêm cảm giác đáng yêu, nam sinh đó tiếc nuối gật đầu một cái, không quấy dậy nữa. Tiếc nuối của hắn là niềm vui của nam sinh khác, Một số khác đang sắp xếp trong đầu vài câu nói, ít nhất chào hỏi một câu, nói không chừng lại có thể xin được số điện thoại hay số cơ quan thì sao. Đúng lúc này có một nam sinh chạy nhanh từ trên cầu thang xuống. Cô gái vốn đang lơ đĩnh nhìn xung quanh, sau đó cả khuôn mặt điềm tĩnh trở nên hoạt bát, kiễn chân vẫy tay hô, đầy này. Một đám con trai quay ngoát sang, mắt hiện sát khí, tên khốn nào đấy. Trời đâu có lạnh đến thế chứ, vậy mà cái. Thằng đó đội mũ trùm đầu che tới tận lông mày, đã thế lại còn quấn một cái khăn quàng cổ che tới miệng, nhìn không rõ mặt, thật mất mặt nam nhi mà. Trong chớp mắt nam sinh kia đã chạy tới trước mặt cô gái rồi, bất thình lình ôm lấy cô xoay tròn trên không. Thật là, sao có thể như vậy được? Thật là, thật là, suy đổi về đạo đức, thoái hóa về nhân phẩm. Ai giả? Không ít người không nhịn được phát ra tiếng kêu khẽ buồn bực, thói đời đi xuống rồi, trình nhiên... Là trình nhiên đấy Không biết ai nói câu đó Giọng gần như nín thở Thì ra cái khăn quàng trên cổ nam sinh đã tụt xuống liền có người nhận ra nhân vật đình đám Trong trường thời gian qua Tất cả gần như chung một suy nghĩ Giống lão quách và vương tân bác Quân khốn kiếp Không cho người ta sống nữa rồi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc việt.com chương 769 ra ngoài không xem lịch 1 vốn định làm trình nhiên phải bất ngờ một fan Khương Hồng Thực khi còn ở nước Anh đã dựa theo thông tin trình nhiên viết trong thư vẽ ra một cái bản đồ đại khái về Đại học Trung Nam thế nên cô không quá khó khăn tìm tới khu lầu bát giác mà hôm nay trình nhiên có tiết lúc này mới gọi điện thoại cho y nói mình ở ngay dưới lầu chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt trình nhiên lúc đó cô đã đủ buồn cười Ai mà ngờ được tiếp ngay đó lại bị trình nhiên làm trở tay không kịp, trước mặt bao người làm việc to gan cô nằm mơ cũng không ngờ tới. Mặc dù lúc này trình nhiên đã buông cô ra, nhưng nếu như không phải ngại thanh danh cả đời của mình, Khương Hồng Thượng đã xoay người bỏ chạy rồi. Trình nhiên thừa biết nha đầu này chỉ mạnh miệng thôi, kỳ thực nhát chết, lén lén lút lút tới đây đã tiêu hao hết sách dũng khí rồi. Không giữ lại nha đầu này chạy biến mất như thỏ thì không hay, nắm tay cô kéo tới trước mặt đám bạn. Phòng 409, chính thức công khai giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là Khương Hồng Thược, chính là người mà tôi từng nói đấy, lần trước nếu cô ấy tham gia cao khảo, e là vị trí trạng nguyên tỉnh của tôi đổi chủ rồi. Chào các bạn, Khương Hồng Thược mặt còn chưa hết đỏ lường trình nhiên một cái, trách y vì sao đem chuyện này nói ra, cô luôn hy vọng khiến người xung quanh tiếp xúc cảm thấy thoải mái. Trình nhiên lúc này chẳng thèm quan tâm, y đang rất vui sướng, y muốn hét lên cho cả thế giới biết. Còn người khác à, không thoải mái thì biến ra chỗ khác. Có điều Khương Hồng Thược lo lắng dư thừa, ba tên kia mặt dày lắm đẩy trình nhiên sang một bên, vây quanh cô hỏi hết chuyện nọ chuyện kia, coi cô là khách quý từ xa tới. Người đại học Trung Nam nhiệt tình mà chất phác, đối với Mỹ nữ tới thăm luôn tận lực thể hiện sự hiếu khách lịch sự, tư tưởng cường tráng và linh hồn có chiều sâu. Lúc này sắp tới giờ ăn cơm, tất nhiên mọi người rủ nhau đi ăn, tới nhà khách trường luôn, Đây là nơi chiếu đãi khách của trường học, thuộc một trong số nhà hàng cao cấp nhất Nam Châu, thường xuyên có sinh viên nhà giàu mời khách khoe khoang ở đó. Nhưng Khương Hồng Thược biểu thị muốn tới quán mọi người hay ăn, còn nói ra cả địa chỉ, đều là trình nhiên tiết lộ trong lúc tán gẫu, cô ghi lại toàn bộ. Phố ăn vặt, khu vực mà sinh viên trong trường thích tụ tập nhất, đây là con phố ngắn, chưa tới trăm mét, là khu dân cư gần nhất trường, sót lại sau khi quy hoạch mở rộng Đại học Trung Nam. Nhờ yêu thế địa lý trời sinh, hơn chục năm qua phát triển thành con phố ẩm thực nổi tiếng. Không chỉ phục vụ lượng sinh viên đông đảo của Đại học Trung Nam mà còn khiến sinh viên các trường khác gần đó nghe tên kéo tới. Chỉ bằng ba chữ ngon, tẻ, nhiều đã được lòng toàn bộ sinh viên rồi. Cả đám không khỏi cảm thán, có bạn gái tâm lý như thế, đúng là mơ ước của nam nhân mà. Đại quân đi tới quán cơm, trình nhiên và khương hồng. Thược sóng vai đi bên nhau dưới hàng cây xanh mướt vừa được cơn mưa hồi sáng tưới tắm, trình nhiên nói với cô gái bên cạnh. Trước kia mình luôn muốn làm một chuyện, chính là có thể lớn tiếng giới thiệu bạn với mọi người như vừa rồi. Khương Hồng thực không nhìn y, nhưng lỗ tai đang đỏ rực lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Dọc đường đi mọi người rất hăng hái, thậm chí tranh nhau mời khách, vợ người anh em tới thăm, thường mà nói mọi người rất ân cần, huống hồ là cô gái như trong truyền thuyết. Tất nhiên ở đại học Trung Nam này không thiếu gì sinh viên từng thành tích lẫy lừng thời cao chung, núi cao luôn có núi cao hơn. Nhưng mà với dung mạo của Khương Hồng Thượng đè bẹp hết rồi, thực sự là lật nhào quan niệm của người ta mà. Ba tên bạn tuy mặt dày nhưng không tới mức quá vô duyên, trên đường đi vẫn nhường không gian riêng tư cho hai người. Lời trình nhiên nói là thật, đây là ngôi trường trình nhiên không thể quen thuộc hơn được nữa. Ở đây từng có cuộc đời khô khan vất vả của y, kia là căng tin mà y thường mua bữa sáng. Vừa đi vừa ăn có thể thấy thao trường hình bán nguyệt, xa xa kia là thư viện, rồi sân tennis, từ đó có thể đi lối tắt qua con dốc tới khu giảng đường hình bát giác. Những thứ đó bình thường vốn hiển nhiên tới chẳng ai để ý, nhưng trong ánh mắt hào hứng của cô gái bên cạnh, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Đại học Trung Nam tựa hồ vì cô mà có thêm quang cảnh không tầm thường, mọi thứ đều trở nên đáng yêu. Có lẽ do lâu ngày gặp lại, mới đầu đều có chút xa lạ ngại ngùng, Dần dần Khương Hồng Thực lấy lại bản tính hoạt bát, sau nhiều lần chính nhiên mặt dày mày dạn than giò, Khương Hồng Thực mới chịu để y nắm tay. Đó chính là con đường dây leo mà bạn nói phải không, hoa, wow, hay thật đấy. Đoạn này như mê cung ấy, ngẩn đầu lên chỉ thấy cây là cây này, nếu đi buổi tối không có ánh mặt trời không nhìn ra phương hướng luôn. Hai người tựa hổ, một tham quan, một hướng dẫn viên vậy. Nhưng 10 ngón tay đan chặt vào nhau kia khiến người khác biết bọn họ chẳng chú ý tới phong cảnh. Chỉ là hiểu ý không vạch trần thôi. Đi tới phố ăn vặt, không ngờ Trương Tĩnh và Hách Thiến, Liễu Văn Nghi cũng nghe tin mà tới. Chuyện xảy ra ở lầu bác giác thông qua bạn bè truyền tới tai các cô. Dù sao người nhận ra trình nhiên nhiều lắm, y lại làm một chuyện oanh động như vậy. Hách Thiến ngay lập tức đem tin tình báo tuyến đầu này nói cho Trương Tĩnh. Sau đó lại gọi điện cho Lý Duy của phòng 409 xác nhận, biểu thị sẽ dẫn bạn tới tham gia. Kỳ thực cũng không có tâm tư gì phức tạp, chỉ vì mới đầu có rất nhiều người đánh giá cao khả năng giữa Trương Tĩnh và Trình Nhiên. Mà bạn gái du học của Trình Nhiên thì mơ mờ ảo ảo, cảm giác không thực, với lại ai mà nói chắc chắn được chứ, yêu thôi mà, đâu phải không thể xuất hiện thay đổi. Tuy Trương Tĩnh không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng mà trong mắt mọi người, cô vừa xinh đẹp vừa ưu tú, Nhiệt tình, hai người đó lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, khó đảm bảo Trình Nhiên không bị thu hút. Hách thiến là người đầu tiên hứng thú nói, Trình Nhiên được đấy, màn biểu lộ của cậu hôm nay rất oanh động, cậu ấy đúng là dám làm, nam nhân phải thế. Đám nam sinh ngồi về một phía, nhưng ra vị trí bên cạnh Khương Hồng Thược, trưng tĩnh lúc mới đầu nhìn Khương Hồng Thược ngây ra khoảng ngắn Nhanh chóng khôi phục phong thái học tỷ bình thường cứ nghe thấy Trình Nhiên khoe bạn gái, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Hôm nay tôi mời khách, không ai được tranh đầu nhé. Ông chủ la, mang thực đơn tới đây nào? Hai bên quen biết khá thân thiết, không cần phải khách khí nhiều. Đám nam sinh tranh thủ gọi bia. Trương Tĩnh hỏi, Hồng Thược, em uống rượu vang không? Sau khi Khương Hồng Thược biểu thị không uống, Trương Tĩnh đọc một lèo 7-8 món, ông chủ la ghi không kịp. Vương Tân Bác nhỏ giọng nói với La Duy, có cảm giác sờ sợ không? Lý Duy, gật đầu, nói có chút khoa trương. Lại trả, tôi đang run cầm cập đây này. Thực ra bữa cơm diễn ra khá hòa hợp, Khương Hồng Thược tất nhiên là tâm điểm. Mọi người hỏi cô chuyện du học bên Anh, Khương Hồng Thược biểu thị cô mới qua lớp dự bị. Chưa chính thức nhập học, chưa tham gia nhiều hoạt động lắm, có khi buồn tẻ hơn cả trường đại học bên này. Đồng thời biểu thị rất hứng thú với hiệp hội mà bọn họ sáng lập. Chuyện này gãi đúng chỗ ngứa của đám nam sinh rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 770, ra ngoài không xem lịch. 2 Khi đó cậu ấy kể cho chúng tôi về bầu cử Tổng thống Mỹ thực chất là cuộc đấu tranh nội bộ hội đầu lâu, nghe thì thích đấy, nhưng nhiều người không tin, cảm giác xa xôi hoang đường. Thế rồi cuối cùng khi Floria kiểm lại phiếu, tất cả chố mắt. Làm sao có thể như thế, sự thực hoang đường nhất xảy ra, mọi người không tin cũng không được. Lần đó trình nhiên có được tài trợ từ tần Tây Trăn, tên Lý Duy này sinh ra tối kiến, làm hai cái biểu ngữ tuyên truyền. Cái thứ nhất quả nhiên chọc tức nhà trường, vừa được lệnh hạ xuống, cậu ta cho treo cái thứ hai lên. Hiệu quả thì tốt thật, nhưng cũng để lại hậu họa không nhỏ, bị lão già họ hoàng chú ý, à lão ta là phó hiệu trưởng trường, khó tính lắm. Chúng tôi tổ chức cuộc thi thiết kế vi mạch, hơn 400 người tham gia, có cả các giáo sư đích thân tới chỉ đạo đội ngũ, lúc đó mới thực sự xác lập danh tiếng của hội. Còn được lên cả báo nữa, kế hoạch của chúng tôi là mở rộng cuộc thi này ra toàn quốc. Quả nhiên lần trước Lý Duy gây họa, Lão Hoàng sai người tới giám sát kiểm tra hội thiên hành, còn dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện suối bẩy chia rẽ nội bộ chúng tôi. Khi đó mọi người đều lo lắng, thành viên rời bỏ rất nhiều xong vẫn còn lại hơn 20 người chung kiên nhất. Chúng tôi đã quyết định, rồi, nếu bọn họ xóa bỏ hội thiên hành, phạt chúng tôi, nhất định đưa chuyện này lên báo, cá chết lưới rách. Sau đó trình nhiên không biết sao cùng Lý Minh Thạch của cơ quan đạt được thỏa thuận, cứu nguy trong gang tắc. Chỉ là càng kết thù lớn với Lão Hoàng, không biết sau này ông ta sẽ còn bày ra trò gì nữa, nhưng không ai sợ nữa rồi, chúng tôi đều là thép qua lửa. Tên nào tên nấy nói tới văng nước bọt, mặt đầy tự hào Khương Hồng Thược có chút bất an cô nhận ra mình tụt hậu mất rồi chút thành tích của mình đạt được ở nước Anh so với chuyện Trình Nhiên làm được không đáng nhắc tới nữa đồng thời cũng có chút kiêu ngạo ba tên bạn cùng phòng rất có nghĩa khí tất nhiên trong quá trình tân bốc bản thân cũng không quên thổi phồng cho Trình Nhiên một ít có điều cuối cùng vẫn xảy ra sự cố từ lúc nhóm chương tĩnh tới là đám anh em phòng 409 đã nơm nớp lo sợ thay Trình Nhiên rồi Quả nhiên được một lúc hách thiền nói, nói ra trình nhiên rất được lòng nữ sinh, lần trước có nữ sinh Thanh Hoa tới biểu diễn, tên Tần Thiên thì phải, xinh đẹp vô cùng. Sau chúng tôi còn đi ăn cơm, cô ấy có kể trình nhiên có ơn với cô ấy, không gì báo đáp, đánh lấy thần đền ơn. Hi hi, mặc dù người ta chỉ nói đùa, nhưng mà thật thật giả giả chưa biết đâu được, cậu ấy diễm phúc không nhỏ, đây là khen hay hại người thế. Lý Duy tức thì thấy mình là tội nhân với anh em rồi. Chính nhắn tin cho hách thiến chuyện xảy ra trước lầu bát giác cho nên khiến mấy cô gái tới đây. Trương Tĩnh liếc hách thiến một cái, có chút bất mãn, cô biết hách thiến không phải lỡ mồm mà có ý đồ, cô không thích mấy thủ đoạn này. Hách thiến vẫn khẽ mỉm cười nhìn Khương Hồng Thược, tỏ rõ thái độ muốn chống lưng cho Trương Tĩnh. Không khí bữa cơm lắng hẳn xuống, mọi người đều đợi phản ứng của Khương Hồng Thược. Khương Hồng Thược cười ráng rỡ, ô Tân Thiên tới đây à, bạn ấy múa rất đẹp. Hồi ở thập trung đã vô, cùng nổi tiếng rồi, xinh đẹp, dáng người cực tốt, chân rất dài, nam sinh trong trường theo đuổi rất nhiều. Trình nhiên chắc không ngoại lệ đâu nhỉ, nếu thích để mình nhờ bạn ở Thanh Hoa nói hộ cho, không thì mình đi cũng được, con gái nói chuyện với nhau dễ hơn mà. Đám con trai im thít, lòng nghĩ, trình nhiên ơi là trình nhiên, cậu phiền toái lớn rồi. Nhưng mà lọt vào tai nữ sinh có ý vị khác, hách thiến đánh mắt với Trương tĩnh, nói... Cô bé này đạo hạnh không thấp đầu. Trình nhiên rơi vào tình thế này còn biết phải làm sao, gượng gạo nói, thật à. Nếu thích thì đương nhiên là có thể, ai bảo cậu thích. Khương Hồng Thược nhìn trình nhiên không chớp, ánh mắt trong sáng tựa như không có chút lấn cấn nào trong đó, trình nhiên à một tiếng không rõ nghĩa, cuối cùng cũng có chút chột dạ tránh đi. Chuyện này hách thiên không làm quá, người khác vội vàng đánh trống lảng, cũng qua đi. Cuối cùng không để trưng tĩnh trả tiền, Khương Hồng thực lần đầu tới Đại học Trung Nam, lại để người ta mời khách, thế thì không ổn, nên trước đó Trình Yên đã mượn cớ đi vệ sinh trả tiền rồi. Sau đó Trương Tĩnh biểu thị buổi chiều có tiết học, cô không dám để hai cô bạn của mình tham gia nữa. Mặc dù đúng là khi nghe chuyện xảy ra trước lầu bát giác trong lòng rất hụt hẫng cho nên ma suối quỷ khiến thế nào mà bị giật dây tham gia, nhưng giờ thì cô ổn định lại rồi. Ba người rời đi, Liễu Văn Nghi mới lên tiếng, mọi người có cái cảm giác này không? Quan hệ giữa Trình Yên và Khương Hồng thực không được như tưởng tượng. Cứ nghĩ họ phải cuốn quýt lắm, nhưng suốt bữa ăn không thấy nhiều động tác tình tứ như những cặp đôi, giống bạn tốt vậy. Trương Tĩnh lắc đầu, biểu thị không tiện bình luận, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhíu mày nói với Hách Thiến, hôm nay bạn làm cái gì thế? Còn không phải vì bạn sao? Không cần, sau này đừng làm như thế. Hách Thiến nghe ra được giọng điệu lạnh lùng của Trương Tĩnh, cô thực sự có ý tốt mà, vì thế... Cũng tức giận, Liễu Văn Nhĩ thở dài, mỗi tay khoác tay một cô bạn, kéo hai người giận dỗi đi. Còn phía trình nhiên ba tên kia hoàn toàn không có tí giác ngộ nào cả, vì 4 giờ chiều mới có tiết, cho nên xem thái độ có vẻ là định theo hai người trình nhiên rồi. Khó trách được đám này đuổi cũng đi, Khương Hồng Thược quá xinh đẹp, bọn họ thì tò mò từ lâu, quyết tâm phá trình nhiên. Xong bọn họ cũng có chừng mực, khi đi đường giữ khoảng cách không tới gần nghe hai người họ nói chuyện. Bày ra thái độ Khương Hồng thực tới đây một lần không dễ, là huynh đệ thân thiết của trình nhiên, bất kể thế nào bọn họ cũng phải tiếp đãi tới cùng. Thời gian còn nhiều mọi người quyết định đi xem phim, lại còn chủ động mua vé cho cả hai. Bộ phim gần nhất vào lúc 2 giờ là Trái tim Dũng Cảm, phim ảnh thời đó không nhiều như sau này, dạp chiếu phim trong Đại học Trung Nam quanh đi quẩn lại toàn chiếu mấy phim kinh điển đó thôi. Dạp chiếu phim ở ngay bên thư viện, trong kiến trúc hạ ngầm, lúc này mới chỉ một giờ. Mọi người đang đợi, vừa rồi trên đường đi tới. Khương Hồng Thược hỏi về bức tượng kỳ quái ở Học viện Mỹ thuật, nói thảm thực vật ở Đại học Trung Nam rất phong phú, nói chung là không nhắc tới chuyện bữa cơm nữa. Chỉ là từ đầu tới cuối Khương Hồng Thược không nhìn mình, trình nhiên hỏi, bạn có ăn kem không? Khương Hồng Thược bấy giờ mới quay đầu sang nhìn thẳng vào y, sau đó gật đầu. Vị gì? Dâu Tây? Văn Sô-cô-la hay Nguyên Vi? Dâu đi? Được. Trình Nhiên dẫn Lý Duy đi tới quán giải khát cách đó không xa mua lấy cái kem ốc quế. Lý Duy mang cho mấy người khác, còn y thì mỗi tay cầm một cái, trở lại đưa vị dâu cho Khương Hồng Thược. Kết quả là vừa mới đưa tay ra thì có người chạy ngang qua như cơn gió. Trình Nhiên vội rụt tay về, một lớp kem bên trên bị rơi xuống tay Trình Nhiên. Nam sinh kia vội vàng quay đầu xin lỗi, ba người Lý Duy chửi sau lưng, người kia dối rít xin lỗi thêm. Lần nữa, chạy còn nhanh hơn thỏ Trình Nhiên đưa kem nguyên vị của mình ra Hay là bạn ăn cái này Không sao, mình vẫn ăn vị dâu đi Khương Hồng Thược lắc đầu Lấy cái kem ốc quế bị rơi mất quả nửa kia He hé, hé môi Làm động tác thổi Sau đó cắn một miếng Ăn ngon lành dáng vẻ hiền huệ ấy làm Trình Nhiên có cảm giác chẳng lành Lão tử hôm nay trêu ai mà làm gì cũng không thuận lợi như thế cho chuyện một lúc tới giờ chiếu phim Trình Nhiên và Khương Hồng Thược ngồi ở hàng trước Ba người Lý Duy ngồi hàng ghế sau, dạp không lớn, chỉ có chức chứa chừng 150 người, quản lý khá lỏng lẻo, cũng không khoa học, một lúc sau mới có một sinh viên lớp trên bộ dạng ngái ngủ đi soát vé. Đèn trong dạp tắt đi, Khương Hồng thực cởi áo khoác ngoài đặt trên ghế, bên trong là áo len vàng gạo, loại áo len mỏng ôm sát người, nhiệt độ từ thân thể cô gái như truyền qua không khí mang theo cả hương thơm luôn vào mũi. William Wallace trên màn hình có giành lại được tự do hay không không quan trọng nữa, quan trọng là Sophie Maso đóng vai công nương Isabella mới khiến người ta muốn tưởng tượng phát sinh chuyện gì đó. Trên phim khi nhân vật chính đang ôm Sophie hôn say đắm, ai cũng biết sắp diễn ra cảnh gì thì. Băng bị kẹt rồi, dạp chiếu phim hỗn loạn, kháng nghị, la hét, nhân viên dạp vội vàng ra, phát cho tấm vé khác, hứa trong vài ngày tới sửa lại máy móc sẽ phát bù. Đúng là,